Hoàng thượng nghe ra hưng thú tới muốn nhìn một chút hắn vậy xem đi. Nghiên mực so từ trước nhiều quy củ, biết phân cái trường hợp, não không ra sự. Vệ thành nhắc tới có việc tưởng cầu Hoàng thượng. Nói đến nghe một chút. Hoàng thượng có điều không biết, vi thần trong nhà có cái truyền thống, sinh nhi dễ dàng sinh nữ khó. Vi thần mong có chút năm đầu thật vất vả đến cái khuê nữ, thiên trong nhà xuất từ hưng, dã đều không hiểu lắm trong kinh quý củ, sợ giáo không hào nàng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 Giống vệ ra như vậy ra phong thanh chính không ẩn ác ý nạp cấu ai không vui đi. Đặc biệt vị này mới sinh ra vệ tiểu thư là trong phủ gái nữ, đi theo nàng nhật tử có thể kém. Việc này thực mau liền làm thỏa đáng. Bởi vì vệ thành là ngự tiền hùng nhân, thái giam tổng quản rất sợ chọn thượng dưa vẻo táo nước đi đắc tội với người, nghiêm túc tuyển cá nhân thông minh nhãn lực kính nhi hảo quy củ đoàn chính kín miệng tâm tư tế, làm nàng thu thập tay nải đi vệ ra. Về sau chính là vệ gia tiểu thư bên người mama, phụ trách giáo tiểu thư quý củ, thế tiểu thư trứng mắt. Lại nhắc nhở nàng chỉ cần đem tiểu thư cố hảo là được, không cần nhúng tay trong phủ mặt khác sự. Vệ gia hứng khởi tới thời gian ngắn ngủi, thói quen cùng quý củ cùng nhà khác bất đồng. Mama họ trương, túi đầu nghe tổng quản dạy bảo, từng cái ứng thừa xuống dưới, rồi sau đó con tay nải đi vệ gia. chương 152-152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 Nô thị đã biết nhi tử tiến cung đi thảo người, cũng biết nàng là hoàng thượng thưởng xuân dưới, Trương ma ma ở phía dưới thành thành thật thật cùng nàng Vân An. Nô thị làm người lên, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, nhìn là cùng nhà mình hầu hạ bà tử bất đồng, nàng tạm thời vừa lòng. Phúc nữ này nguyệt mười tám sinh, ngươi cũng biết mãi hoa tử đầu một đông không hảo quá, muốn nhiều để bụng. Trương ma ma đồng ý. Nô thị lại nói, ngươi tới phía trước hẳn là nghe nói ta trong phủ tình huống.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 Cái gì coi như cái gì không lo làm trong lòng hẳn là rõ ràng, không tới phiên ta tới khoa tay múa chân, ngươi đem đồ vật phóng trong phòng đi, phóng hảo đi gặp người. Không bao lâu, Khương Mật liền nhìn đến Nữ Nhi bên người mama, nàng cũng hỏi hai câu, hỏi Trương mama ban đầu ở trong cung làm gì đó, đến vậy ra tới cảm giác như thế nào. Mấy hỏi mấy đáp chi gian liền phát hiện người này lời nói không nhiều lắm, không phải nói ngọt sẽ lĩnh hót cái loại này, nhìn vẫn là thật thật tại tại. Khương mật tan lòng vài phần, không lại khó xử nàng. Cứ như vậy, trương ma ma từ trong cung dọn đến vệ phủ, ở phúc níu trước mặt hầu hạ lên. Nàng sẽ xem sẽ tưởng, nhiều hai ngày liền phát hiện này toàn ra cũng không giống bên ngoài truyền như vậy. Muốn nói chủ nhân ra dáng vẻ cùng nhà khác là so không được, bao gồm dùng bữa hoặc là hàng ngày nói chuyện nhà này đều không lớn chú ý trong phủ cũng có một bộ chính mình quý củ, bao gồm đại gia nhị ra giáo dưỡng đều thực đáng ra khen.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 Chứ ma ma một chút không dám coi khinh lao thái thái, càng không dám coi khinh thái thái. Lao thái thái hán lên người bình thường chống đỡ không được. Đến nôi nói thái thái, bên ngoài về nàng cách nói rất ít, nhưng ngươi ngẫm lại nữ nhân này, nàng là ở nông thôn xuất thân nhà mẹ đẻ không có gì địa vị, chính là thói quen nói người vợ Tào Khang, lại bị vệ đại nhân trở thành cái bảo. Đừng nói hạ đường không dưới đường, nay trong phủ liền phòng tiếp thất đều không có, nàng độc sủng, nàng đừng ra. Nàng cùng cha mẹ chồng còn chỗ rất khá, lại sinh dưỡng hai cái nhi tử. Nếu nói gả đến hảo là mệnh, có thể đem nhật tử quá đến như thế chi thuận, đó là nàng bản lĩnh. Bà bà xem tức phụ nhi ít có không bắt bẻ, này tiền đề hạ các nàng mẹ chồng nàng dâu ở Trung hòa Hợp, làm bà bà nên đối nàng có bao nhiêu vừa lòng. Trương ma ma một chút không dám xem thường trong phủ thái thái, mỗi lần đến thái thái trước mặt đều cẩn thận thật sự. Khương mật không biết nàng suy nghĩ như vậy rất nhiều. Lễ tắm ba ngày qua đi, lao ra tử nhắc tới tới nói có phải hay không chuẩn bị điểm hàng tết nhân tiện đưa phong thư trở về, hiện tại đi chủ bị đưa đến vừa lúc ở năm trước, trong nhà sông Hỷ Lâm Môn, đại bá bao gồm thông ra đều có thể cao hứng một chút. Vệ phụ đề, cả nhà đều tán đồng, nghiên mực sung phong nhận việc nói muốn viết hay, đồ vật là ngô thị bắt tiền làm trong phủ chọn mua đi trí. Gần đây trướng thượng tiền nhiều, tới gần ăn tết tá điển bên kia lục tục cũng đem điệu tô giao lên đây.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 phía trước 40 ngày qua có thể tới, lúc này thật thật tại tại thượng năm mươi thiên, đưa đến thời điểm thật thật tại tại chính là hàng Tết, lúc ấy đều đáp thượng tháng chạp 20. Một xe đổ vật kéo gần thôn Hậu Sơn, ở đại thúc công gia dỡ xuống một nửa, đi theo liền đi thôn Tiền Sơn khưng ra, rỡ xuống một nửa kia. Tin cũng là nhất thứ hai phòng, mở ra làm biết chữ một độc, hảo gia hỏa vệ lao tam hắn lại thăng quan. Đương Triều tam phẩm con to. Còn nói từ năm nay khởi,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 Hiện giờ ngươi tỷ là cái gì thân phận, kéo chút cải trắng củ cải đi không cho nàng mất mặt. Vậy ngươi mua điểm vải mịn cho ta cháu ngoại gái làm áo chui đầu tử, lại không làm đôi giày cũng đúng a tốt xấu tận cái tâm ý, có việc mới viết thư đi nhân gia có thể cao hứng. Đổi làm là ngươi ngươi cao hứng không? Khương cẩu tử là cái vừa lòng với hiện trạng không tư tiến thủ, hắn là thật không yêu đọc sách, đem thường dùng tự nhận được không sai biệt lắm liền đánh chết không nghĩ học.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 Nói chẳng sợ huynh đệ chi gian có kẽ hở, người ngoài cũng nên hòa giải như thế nào còn có tử giữa chân ngõ. Lời này truyền tới đại thúc công trong hai, tất nhất nhân khí bị bệnh, trong nhà con cháu không thuần theo, tìm vệ đại gia thảo cách nói, làm hắn đem lời nói giải thích bạch, Các ngươi huynh đệ phân ra là người khác chân ngõ, các ngươi mấy chục lượng bán thư là người khác suối rủ. Chính mình làm được không đối chiêu huynh đệ phiền chán như thế nào còn có thể đẩy cho chúng ta. Chúng ta thiếu ngươi. Phía trước trúc thọ đồ là lao tam thay ta cha cầu. Lúc này hàng Tết là vãn bối hiếu kính trường bối. Không nghe nói đương nhi tử chờ thu cha mẹ lễ, vệ đại lang ngươi muốn mặc không Ngươi đỏ mắt kinh thành đưa về tới đồ vật, ngươi lại cho ngươi cha mẹ đưa cái gì. Vệ phụ đều liêu không đến hắn cấp đại bá cấp ông thông ra đi cái năm lễ còn có thể nháo thành như vậy. Thôn hậu sơn cãi cọ thời điểm, hoàng thượng ở trong cung mở tiệc cùng các đại thần một đạo đón người mới đến năm.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 Từ trước nghe Ái Khanh nói lên các ngươi phù thê hòa thuận, một đường đi tới lẫn nhau nâng đỡ, chấm trong lòng hâm mộ quá. Lúc này chính mắt thấy ngươi nhi, thật sự ghen ghét thượng. Ngươi có đứa con trai này thắng qua nhà người khác tài bạc triệu, quá 20 năm, ngươi phụ tử hai người không chuẩn có thể cùng triều làm quan. Đều nói hổ phụ vô khuyến tử. Huân quý nhà bên trong nhi tử có thể thắng được lao tử kỳ thật không nhiều lắm, Vậy ra tiểu tử này nhưng thật ra không đọa phụ thân hắn uy danh.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 Du tiên sinh đều nói về ngạn đọc sách quá dụng công, hắn nói không sợ người thông minh, không sợ người kiên định chăm chỉ, chỉ sợ người đã so người thông minh lại so người chăm chỉ. Hắn ban ngày đa số thời gian đều ở đọc sách viết chữ, trung gian nghỉ ngơi không đương sẽ chạy tiến nội viện đi, cùng gia nãi nói chuyện, nhìn xem nương, nhìn xem muội muội. Phúc nữ năm đầu 10 tháng sinh, nay đã 3 tháng lớn, vốn dĩ liền dưỡng đến tinh tế, hơn nữa còn có trong cung gia tới ma ma chăm sóc.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 Chiếu gương thời điểm Khương Mật lại hỏi nàng có phải hay không béo. Vệ thanh nói thực hảo, ở nông thôn cô nương một cái so một cái gầy đó là điều kiện không tốt, cấp đói. Phú quý nhân ra đều không thích quá mức khô gầy, mặt quả tắc phúc mỏng, hiện giờ như vậy không gọi béo. Một hai phải ăn cái từ là so từ trước hơi hiện đấy đà, như vậy càng đẹp mắt chút. Khương Mật nghe phụt liền cười. Nửa giận nửa cả giận nói, tịnh sẽ hướng ta.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 Khương mật nhân hắn ra mặt. Ta liền muốn hỏi vệ đại nhân mặt nhiều hậu. Ngươi nếu không nông cạn có thể thấy ta một mặt liền chết sống muốn tới cửa cầu hôn. Chủ yếu là hợp nhân duyên. Trên đời này xương được với mị nữ cũng không ít. Ta còn là cô đơn vừa ý ngươi. Ra mặt dày cũng chưa nói sai. Nếu là ra mặt không hậu, có thể bài trừ muôn bàn khó khăn cưới ngươi vào cửa sau. chương 154-154. Quá xong năm vệ thành lại đi vội hắn trong nhà môn sự.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 Nàng sinh ra lúc ấy còn xem không quá già, hiện giờ nhìn mặt mày thập phần giống ngươi. Khuê nữ ban đầu liền so tiểu tử thúi trí kỷ, lại chiếm điểm này, ta có thể không đau nàng. Ngươi đau, nàng không biết sự thời điểm nhầm ngươi đau. Mặt sau học thuyết miệng, nghe hiểu được lời nói ngươi lại quán nàng ta nhưng không đáp ứng, cũng không thể làm nàng cảm thấy là mồ nào muốn cái gì đều có, thành như vậy còn phải sao. Muốn khương mật nói, khuê nữ trên người trách nhiệm đích xác không có nhi tử đại,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 Phúc nữ đến nàng nương trước mặt cũng không dám sang bậy, có thể nói nhất quy củ bất quá. Cùng nàng gian mãi, nàng cha, nàng ca đều có thể bằng làm nũng lửa gạt, nàng nương không ăn này bộ. Ngươi làm nũng nàng cũng nhìn, chờ ngươi lăn lộn xong hỏi ngươi có thể hay không đi đem chính sự làm. Khương mật không đánh chửi quá nhà mình hài tử, chẳng sợ phạm vào sai cũng dùng nói, chỉ là khẩu khí hơi chút trọng chút, trong nhà ba cái hoa còn đều sợ cái này, nhìn liền túng.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 Ta ở nông thôn thời điểm còn cùng lao đại đề qua không ngừng một lần, làm hắn đừng chỉ lo xuống đất đi bận việc, nhìn điểm tiểu nhân, đừng chờ tính tình dưỡng thành ninh bất qua tới. Lúc ấy sẽ để việc này vẫn là bởi vì kia trận đại lang tức phụ trần thị tổng ái sai sử mau đản đến lao phòng tới khóc náo, nghe này đầu có mùi hương thổi qua đi, không bao lâu người liền chảy nước miếng tới. Nô thị ngại mất mặt mắng quá, lao tam về nhà tới gặp được cũng lén cùng hắn đề qua, vệ phụ thật sự đi tìm đại nhi tử.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 Đánh giá có thể hôn ra chút tên tuổi Nô thị hỏi nàng Nam đầu phản phất liền đề ra việc này Người xem trọng không có Bà mối giới thiệu mấy nhà Huynh đệ nói không tin được con mẹ nó ánh mắt Làm ta cấp nhìn xem Xem cái nào hào chút Nô thị nghĩ rồi lại nghĩ Đối khương cẩu tử ấn tượng chính là tam lang trung tú Tại sao hắn đi theo lại đây Cấp tỷ phu chúc mừng cộng thêm cỏ ca lăm Lúc ấy giống như cũng liền nghiên mực cái này đầu Nhìn tám tuổi không sai biệt lắm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 Ta quay đầu lại viết nói mấy câu đề điểm hắn nhìn xem, hắn thành thân lúc sau làn lên tiến tới chút, ở nông thôn cách ngôn giảng gả hắn gả hắn mặc quần áo ăn cơm, người theo hắn, hắn liền không thể lại hôn ăn hôn uống, dù sao cũng phải có cái trụ còn hợp dạng. Chương 155-155 Nhà mình tôn tử tức điên nhà mình đại bá, việc này làm vệ phụ phi thường khó chịu, hắn muốn dị dưỡng chỉ điểu tới tống cổ thời gian, ban ngày đều sẽ dẫn theo lồng sắt đi ra ngoài lưu lưu. Có khi đi quán trà nghe nói thư, có khi đi nghe chẳng diễn. Gần nhất mấy ngày lão ra tử chỗ nào đều không yêu đi, nhưng thật ra nhớ do hắn chim sáo, nhớ tới liền đi huy thực. Hắn trong lòng xùy sự tinh thần một hoảng hốt uy lên liền không dứt, ở hắn không ngừng dưới sự nỗ lực, vốn dĩ phẩm tướng thượng thừa chim sáo ở ngắn ngủn một tuần trong vòng béo không ít. Nô thị đối điểu không có hứng thú, bình thường không đi xem, ngẫu nhiên gian nhìn thấy một hồi thiếu chút nữa không nhận ra. Xoay người hỏi tam phòng đại tôn tử nghiên mực, hỏi hắn gần nhất xem qua hắn ra dưỡng điều sao. Tháng trước ta còn chơi qua, ra dưỡng đến khá tốt. Điều làm sao vậy? Thả ra thưởng thức cho nó bay. Kia đảo không phải. Nghiên mực có điểm miệng khô, mang trà lên chén đang muốn uống nước, liền nghe hắn lại nói, kia điểu béo không ngừng một vòng, mới bất quá 10 ngày qua liền từ nhỏ tức tức trưởng thành đại tức tức. Tiểu tức tức trưởng thành đại tức tức. Nghiên mực không lo lắng đem trà hướng bên miệng đưa, hắn túi đầu xem xét bụng dưới. Hiểm đem bát trà đánh nghiêng. Mại a, ngài cũng dùng từ cũng quá độc đáo. Nô thị không phẩm ra tôn tử trong miệng oán nghiệm, còn rất đắc ý nói, kia nhưng không, ta không độc đáo có thể sinh ra cha ngươi như vậy có bản lĩnh nhi tử. Cha ngươi kia hoàn, hoàn toàn toàn chính là kế thừa ta trên người ưu điểm, kia thông minh kính nhi cùng ta là giống nhau giống nhau. Cũng mất công giống ta, giống ngươi ra liền quẻ. Nguyên mực nhìn nhìn hắn mãi, lời này ngài nói, cha ta hắn thừa nhận sao? Hắn còn có thể không thừa nhận sao? Ngài chúng ta không nói cái này, nói tức tước, tức tước còn được không? Xấu là xấu điểm, đảo vẫn là tung tăng nghẻ nhót. Cũng mất công người ra dưỡng chính là điều, liền hắn cái loại này vi pháp, cũng không có việc gì một phen thực nhi, nếu là nhà ta có cái ao cá tử, lúc này toàn muốn phiên bạch đô ra. Nguyên mực cười cười, nói béo điểm hảo.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 Như thế nào không có? Cha ngươi tin nhắn không lấy ra tới độ mà thôi. Kia hắn hiện tại thế nào? Hôn đến hảo sao? Làm quan ba năm tính mặc cho, bình thường cùng khoa cử đi, cha ngươi cơ bản là phá cách đề bạn. Năm đầu đế quách đại nhân liền làm mãn mặc cho, ta nghe ngươi cha nói trừ phi tại địa phương thượng làm được phi thường hảo thâm chịu bá tánh kính yêu. Nếu không mặc cho kỳ mãn lúc sau khả năng còn muốn liền mặc cho, lúc sau mới có thể suy xét đề bạn.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 Tức Phụ Nhi ngươi nói cái kia là mấy phần quan. tao xoáy là nhị phần quan. Là quan văn. Là quan văn, xưng một tiếng xoáy là bởi vì áp tải lương thảo cống vật sợ nửa đường gặp chuyện, ra cửa đều có võ quan mang binh hộ tống, tao xoáy có thể điều vài ngàn tinh binh, quyền thế cực đại. Nô thị nghe liền cảm giác có miêu nị, ban đầu Tức Phụ Nhi gì cũng không biết, lúc này lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, đây là đi tìm hiểu qua A. Có thể làm tức phụ nhi riêng đi tìm hiểu, kia chẳng phải là nương ai, mẹ ruột ai. Con của hắn quá mấy năm liền phải đi ra ngoài tránh đồng tiền lớn. Một năm tam vạn lượng. Càng miễn bàn thủy vận thượng từ Nam Chí Bắc mua đồ vật mang đồ vật đến nhiều phương tiện. Nô thị người còn ngồi chỗ đó, hồn phách đã xuất khiếu, trong đầu chính là một dương dương đồng tuyết bạc. Tâm nói này an bài hảo, làm cái ba năm có thể đem cháu trai cháu gái xính lễ của hồi môn toàn tránh trở về.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 Văn võ bá quan duy độc cái khanh giải chấm tâm ý, người khác sợ đầu sợ đuôi nghĩ đến cũng không dám nói, chỉ ai khanh dám nói, không cô phụ chấm đối với người một phen nghề trọng tín nhiệm. Chiếu nói như vậy, chấm hẳn là bí mật sai khiến mấy cái quan viên, khiến cho bọn hắn y phục thường điệu thấp đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài rốt cuộc là cái cái gì cảnh tượng, hỏi một chút ba cánh quá chính là ngày mấy. Hoàng đế lại thực cảm khái, nói đang tiếc vệ thành ở thông chính tư.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 còn đem hoàng đế đương bá nhạc có ý kiến liền dám để có ý tưởng liền dám nói, đã rất ít rất ít. Lúc trước ở Mai Phương trai hành tẩu mấy cái lục tục đều sợ hai lên. Có những người này làm phụ trợ, vệ thành liền có vẻ phá lệ xuất chúng. Hoàng đế yêu cầu thuộc hạ cung kính, lại không thích xem mọi người đến trước mặt tới đều là một bộ chim cút hình dáng, nhìn vất tức Vệ thành trừng mực liền nắm chắc rất khá, hắn vừa không ở ngự tiền bừa bãi làm cản cũng không có vẻ câu nệ.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 vừa định đến bọn họ ba cái yêu cầu sính lễ của hồi môn đài số đích xác sầu 2 ngày đi theo nghe ngươi nói quá mấy năm có cơ hội ngoại nhậm triều đình một năm cấp rất nhiều dưỡng liên bạc ta liền an tâm rồi khương mật thật sự không tham trước nay đều không tham chẳng sợ biết địa phương quan nước lục nhiều kinh quan rất nghèo nàng cũng không cảm thấy có cái gì ít nhất suy nghĩ đến gả cưới vấn đề phía trước cũng chưa cảm thấy có cái gì còn cho rằng nam nhân có bản lĩnh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 lập cái tiểu công năng làm hoàng thượng cho người đánh sợ, ban thưởng còn không dám trước mắt phát, trước mắt làm sao vậy? Vệ Thanh nuốt khẩu nước miếng, trong triều đại sự không có phương tiện nói. Khương Mật nghĩ nghĩ, hỏi hắn, ngươi lại giúp đỡ ra cái gì chủ ý? Vệ Thanh ngẩng đầu nhìn nhìn trên đỉnh sáng ngang, thật đại, thật thô, chân khí phai a. Hảo, xem hắn như vậy liền biết, đại khái là cùng loại với quẻ điển loại chuyện này, dính không lấy lòng.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 Nàng trong lòng càng hướng về nam nhân Sinh hoạt cũng ít khai vướng chương 157-157 Trong kinh nhật tử quá đến thật sự thức mau, Xoát xoát Phúc nữ đã từ chỉ biết đã khóc độ đến Có thể hê hê a a nói một ít người nghe không hiểu đồ vật Tháng 6 gian Nhật tử một ngày so với một ngày nhiệt hay bếp trời cao thiên bị nấm tuyết canh Chè đậu xanh Nước ô mai Một chén chén hướng thái thái các nàng trước mặt đưa Phúc nữu nhìn mắt hẻm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 ai nguyện ý làm hầu hạ người sai sự những cái đó thiêm văn tự bán đức bán mình nô tài mệnh so cái gì đều thiện đinh điểm cũng không đáng giá tiền là có người cùng đối chủ tử hôn ra cái phong cảnh bộ dáng giống loại này có mấy cái đâu như vậy ngẫm lại trương ma ma liền cảm giác chính mình thực hảo thật sự thực hảo vãn chút thời điểm nghiên mực làm xong ngày đó công khóa lại đây vào nhà cho hắn nương hỏi hảo mọi nơi vừa thấy hỏi muội muội đâu mới vừa bò mệt mỏi Cấp thu thập một phen, mới ôm đi ngủ, ngươi mạc đi xảo nàng. Nghiên mực gật đầu, lại nhớ tới tìm đệ đệ. Khương mật nói ở lão ra tử trước mặt, ta xem ngươi ra trong lòng kia kết liền không cười bỏ, ngoài miệng không nói, kỳ thật không cao hứng. Lại đến trời nóng, trời nóng lên người dễ dàng phiền muộn, ta làm ngươi đệ này trận nhiều đi bồi bồi, cách đại thân, lão gia tử nhìn thấy tôn tử liền cao hứng. Bảo hắn không nhiều lắm luôn ngữ, trời nóng nhìn hắn trong lòng sắc thật mát mẻ. Nói tới đây, nghiên mực lại bĩu môi, mỗi lần thu được tin ra nãi đều không cao hứng, trước kia là chúng ta tự tìm, hiện tại đều thiếu cùng bên kia lui tới, như thế nào còn có thể cấp khí. Còn không phải bởi vì ném không khai. Khương mật cấp nghiên mực thêm nửa chén chè đậu xanh, làm hắn ăn, nói, có một số việc ngươi gia cùng cha ngươi lặp lại nói qua rất nhiều hồi, bên kia đối nhà ta đối với ngươi cha coi ân, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, này ngươi biết, đây là thứ nhất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 Nghiên mực kỳ thật đã làm tiền sinh lánh vào cửa, hắn đầu dưa thông minh rất nhiều đồ vật không cần dẫn theo rót, bản thân ngấm lại liền minh bạch. Vệ thành một bên nói, một bên rỗi tay đi niết bên phải bả vai, khương mật vốn dị ở theo thừa may vá, nàng tưởng thân thủ cấp phúc nữ làm kiện áo lót, chú ý tới nam nhân động tác liền đem trên tay sống ngừng. Khương mật đứng dậy vòng đến vệ thành phía sau, từng cái thê hắn méo lên tới. Trong nha môn lại có đại động tác, gần nhất rất mệt sao. Tiên hoàng hậu băng rồi có một năm, gần đây có người đề nghị hoàng thượng phong cái kế hậu, vì việc này nháo đến không quá, sống yên ổn. Khương mật không sai biệt lắm đã đem kinh quan chức quyền phân chia hiểu rõ, nói liền tính ngôn nháo, bị liên lụy không phải cũng là tông nhân phủ cùng lễ bộ, quan thông chính tư chuyện gì. Vệ thành không đáp, thầm nghĩ chịu phía trên nghệ trọng chính là như vậy. Hoàng thượng không thoải mái thời điểm cũng tưởng cùng người lao lao, tìm ai, tin được ai liền tìm ai.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 Cân nhắc này đó làm gì?" Khương phụ nói, mật Nương nhất hiểu chuyện bất quá, muốn việc này sẽ làm nàng cha mẹ chồng không thoải mái nàng sẽ không làm. "Đồ vật đưa tới, chính là thiệt tình thực lòng cho ngươi thêm hỷ, ngươi thu hảo, trong lòng nhớ kỹ ngươi tỉ hảo, ai nói nàng không phải ngươi đến đứng ra giúp đỡ, về sau đừng cả ngày hạ hôn cũng làm điểm chính sự, mặc làm người ta nói tam phẩm quan thái thái huynh đệ liền này có tức dạng." Nói nhi từ lúc sau, Khương phụ cũng cảm thán một câu.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 Nghe nói Khương Cẩu tử cưới vợ Khương Mật cho hắn thêm nguyên bộ bạc trang sức, Trần Thị Lý Thị tức giận đến không nhẹ, ở nam nhân trước mặt liền cỡ trách Khương Mật rất nhiều lần. Nói hắn làm tức phụ làm sao dám như vậy trợ cấp nhà mẹ đẻ. Kia bộ trang sức không điểm tiền đánh đến ra tới. Cha mẹ cũng từ nàng sang bậy. Đối thân nhi tử khắc nghiệt đối người ngoài nhưng thật ra hảo phóng thật sự, trên đời này nào có như vậy sự. Đại thúc công nói như thế nào? Hắn nghe nói không có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 còn có thể đứng ra phản bác nhân ra, nói hắn phát đạt chỉ lo chính mình, không phải cái đồ vật. Mấy năm nay Khương cậu tử không hướng hắn tỉ dối qua tay, hắn thành thân hắn tỉ tự nhiên biết thêm lễ. Các người tức tiêm đầu tưởng dựa đi lên, đáng tin cậy lên rồi. Thân thích nhóm đều biết không tất dối tay, tựa như Khương già nói việc hôn nhân này, nếu hắn Khương cậu tử không phải Khương mật huynh đệ, có thể cưới được thôn đào hoa triệu gia cô nương. Đừng nhìn kia cũng là người nhà quê.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 cũng không phải là thành thật buồn phận đi theo uống canh thịt sao, Lão tam đương đại quan, hắn tức phụ nhi khương thị tầm mắt đi theo cũng đi lên, còn sẽ đi so đo thóc mục vừng thối chuyện nhỏ. Ban đầu những cái đó sự sợ là sớm tại nàng trong lòng thiên thiên, chỉ cần hiện tại làm ra cá nhân dạng, nàng có thể dịu dắt ngươi vẫn là sẽ dịu dắt. Trên cơ bản vệ đại vệ nhị nháo một hồi, đại thúc công sẽ dạy một hồi con cháu. Những lời này hắn cả nhà nghe đều nghe lạ, toàn năng bối số dưới. Vệ gia huynh đệ không nghe được muốn nghe nói, trở về còn làm bà nương thúc giục hỏi một hồi, liền giận dôi nói lao tam hiện giờ chính là cùng hắn nhạc gia thân, hắn vui hiếu kính nhạc phụ ngươi có thể thế nào. Thượng nha môn cáo hắn, khương Cẩu tử làm mai kinh thành kia đầu đều cấp tốt như vậy đồ vật, về sau mau đản hổ hoa đầu. Đến phiên mau đản hổ hoa làm mai làm ra mãi làm chú thím không được có chút tỏ vẻ. Đến lúc đó ta cũng viết thư đi nói, đến phó kim trang sức tới. Kim Trang sức nghĩ là hảo, liền sợ kia lần đầu tin lại đây làm hảo sinh xử lý, liền xong rồi. chương 158-158 Bao đản bởi vì người ở chấn trên trường tư đọc sách, Trần Thị cũng không sốt ruột cho hắn làm ai, nghĩ nhi tử không nóng nảy 17-8 phần thân là sớm, 20 không mượn, thượng 20 cũng có thể chậm trễ nữa 2 năm. Hiện tại nhân tài 14, tính toán cái gì đều ngại sớm. Người thông minh có khi ái nghĩ nhiều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 Phu tử cũng bất quá là cái tu tải. Lời này Trần Thị nghe không rõ, hiện giờ rất nhiều người cầu thượng chỗ đó đi đọc sách, còn có càng nhiều người tế đều tế không tiến. Thông chính xử vệ thành là khối sống chiêu bài, bởi vì hắn, trường tư tiên sinh nhưng nói đã phát tải, như thế nào còn nói hắn nói được không hào đâu. Mao, Đại thuận ngươi cẩn thận nói nói. Đối với đại thuận tên này, Mao đản hắn cũng không hài lòng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 Đến thi đậu Tú Tài mới có thể đi huyện học Phủ Học, hiện tại cũng không địa phương khác nhưng đi nói Trần Thị còn nóng nảy, nếu không ngươi nỗ lực hơn chạy nhanh thi đậu chấn trên giáo đến không hảo Túc Châu Phủ Học giáo đến hảo, ngươi thúc chính là ở chung nhất đảng Tú Tài lúc sau vào Phủ Học, đến Phủ Học lúc sau xoay người trúng cử, đi theo đuổi thi hội liền cầm tiến sĩ xuất thân đương quan. Trần Thị nghĩ không nhất định một hai phải chung nhất đảng Tú Tài, chỉ cần bao đảng chung cái Tú Tài. Hắn đi Túc Châu phủ học thuyết chính mình là thông chính sử vệ thành đại cháu trai, nhân ra cũng nên nâng dơ tay, liền tú tài cũng chưa thi đậu liền không tốt lắm làm. nay đạo lý Mao Đản so với hắn nương minh bạch, hoán giận nói, lúc trước ta tam thúc đưa về tới cái kia, liền không nên bán, nếu là không bán hiện tại gì đến nỗi. Nương lúc ấy không biết ta, sao có thể nghi đến đâu. Mao Đản lại nói, hiện tại ngẫu nhiên đều còn có người nhắc tới lúc trước chuyện đó.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 Nửa điểm không niệm tình. Trần Thị liền tính thực xin lỗi thiên thực xin lỗi mà, đối này nhi tử là thật tốt, đặc biệt ở Mao đản hiển lộ ra thông minh kính như sau, hắn muốn cái gì đều chịu thỏa mãn, tích cốc tiền cũng là cho hắn đọc sách đi thi chuẩn bị. Nghe Mao đản lời trong lời ngoài đều là quái nàng ý tứ, Trần Thị ngực đều buồn lên. Nào dùng đến suối rủ. Từ lúc trước nháo phân ra.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 vốn dĩ tưởng tách ra đề tài, kết quả lại vòng đi trở về, Mao Đản không nghĩ lại nghe, liền nói muốn nhìn một lát thư, làm hắn nương đi ra ngoài, đường xảo. Chẳng sợ vệ ra hai huynh đệ hiện tại điều kiện cũng khá tốt, bọn họ đồng ruộng chậm rãi nhiều lên, trong đất thu hoạch nhiều, ăn đến thiếu, mỗi năm là có thể tích cóc hạ không ít. Mấy năm nay lại rửa gần nổi lên hai gian phòng, tân phòng bố trí ra tới Mao Đản liền dọn đi vào, hắn kia phòng khai cửa sổ lớn,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 Nếu là chính mình cũng có thể như vậy, thật là nhiều vui sướng. Hắn đều nghĩ đến Mỹ Quyến ở bên nào gấm về làng trường hợp, xem đến đầy mặt ý mừng hai mắt tỏa ánh sáng. Bao đàn đọc mấy cái chuyện xưa, học chút thủ pháp cùng bí quyết, đem thư còn trở về liền bắt đầu cấu tứ chính mình tác phẩm. Hắn chuẩn bị lấy tài liệu với hắn thúc viết cái so những người khác đều xuất sắc, cùng tiệm sách hảo hảo nói chuyện hợp tác. Không nói chuyện tới bên ngoài đi. Chỉ cần có thể bán biến Túc Châu là có thể phát tài. Về Đại Lang cùng Trần Thị còn không biết Mao Đản có này chí hướng, hai phu thê đều không thông minh, này nhi tự ý tưởng nhưng thật ra nhiều. Cách vách nhị phòng còn ở cân nhắc như thế nào lợi dụng hồ hoa thành thân mất điểm đồ vật. Hắn đã nghĩ đến viết thoại bản kiếm tiền, chuyện xưa là có sẵn, Mao Đản đều nghĩ kỹ rồi, dù sao vai chính là hắn thúc, chẳng qua thay đổi cái danh nhi. Quay đầu lại viết thời điểm phụng hắn thúc viết.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 hắn vì cái gì dám cắt nôn. Bởi vì những người khác từ thông chính xử đại nhân trên người lấy tài liệu thời điểm cũng không dám viết đến rất giống, sợ truyền gia đi chiêu đại nhân không mừng, gặp phải thai họa. Cái này vệ đại thuận là một nhân tài, hắn là vệ thành đại cháu trai, từ nhỏ nghe thúc thúc chuyện xưa lớn lên, chuyện xưa mở đầu hoàn nguyên độ liền rất cao, chẳng sợ nội dung còn không nhiều lắm, đã xem điểm mười phần. Trường quầy xem qua một ít thoại bản tử,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 Quang nói như vậy cảm giác còn không đủ để khích lệ đối phương, trưởng quay cùng hắn lập chứng từ, lại đưa hắn hảo chút bút mực giấy, làm hắn nắm chặt, kiếm tiền không đợi người. Bao đản là ôm thử một lần ý tưởng tới, bị như vậy khẳng định lúc sau, hắn nhiệt tình nhắc tới tới. Đáp ứng nói trở về liền viết, 10 ngày sau lại đưa một bộ phận tới, lại nói hắn thúc chuyện xưa tương đối trưởng, chỉ sợ muốn 1-2 năm mới có thể viết xong. Này có quan hệ gì? Biên viết biên bàn bái.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 Hắn cùng Đồng Liêu ở trong cung bồi Hoàng Thượng quá tết đoàn viên, lần này vẫn là không mang tuyên bảo phúc nhiễu. Trên thực tế hắn liền nghiên mực đều không nghĩ mang. Là Hoàng Thượng nhắc tới tới. Đến Trung Thu lúc này, trong kinh sớm đã truyền lệnh ấp ủ toàn bộ trời nóng lập hậu sự kiện còn không có hạ màn, không có bất luận cái gì một phương cụ bị tính áp đảo ưu thế. Hoàng Thượng là như thế nào cái ý tưởng tạm thời cũng xem không rõ. Lúc này có người nghĩ đến Tử Vệ thành bên này đi một chút quan hệ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 Đến nàng nơi này là trái lại. Vệ thanh cười nói, dù sao cũng là nữ nhi ra, làm phụ thân không có phương tiện nói quá nhiều, từ mẫu thân quản giáo hợp tình hợp lý. Ta quản, ta sinh ta có thể mặc kệ. Quay đầu lại nàng cùng ngươi giả đáng thương ngươi không được hạt đau lòng. chương 159-159. Trung thu qua đi, quả thực có mấy nhà phu nhân cấp khương mật hạ tiếp, khương mật phó hai trang ước, sau mượn cha mẹ chồng sinh nhật đẩy cuộn cuộn không ngừng mời. Nàng sấn còn không có bắt đầu mùa đông cấp trong nhà bổ khởi thân thể tới, nhớ tới lại hỏi đến năm nay trong đất thu hoạch cùng với tá điển nhóm giao thuê tình huống. vậy ra bên này đối tá điển thực không tồi, mùa thu qua đi mới có thể hỏi đến điệu tô, thu điệu tô cũng không cao, nông hộ đối lập lúc sau đều cầu tưởng loại nhà hắn mà, bất qua phía trước trong nhà chỉ phải đồng ruộng 400 mẫu, mẹ chồng nàng dâu thương lượng thấu cái chỉnh năm nay khoét đến 500, khương mật cảm thấy nói như thế nào đều thực đủ. Nô thị cũng là một cái ý tứ, không chuẩn bị thêm nữa. 90 tháng Khương Mật chủ yếu vội hai việc, địa tô cùng bắt đầu mùa đông trước chuẩn bị. Khương Mật bên này an bài chọn mua nô tài đi hỏi thăm gần đây trong kinh than giới, châm trước suy nghĩ đột một ít, đưa hiếu kính liền tới rồi. Triều đình ngầm đồng ý băng than hiếu kính, đối nước trong nhà môn tới nói, tăng tiết hai thọ băng than hiếu kính có thể để quá bổng lộc, là kinh quan rất lớn một bút nguồn thu nhập. Cả chiều văn võ không quan tâm thanh không rõ. Hiếu kính đều thu, hạ quan kính quan trên liền cùng học sinh kính phu tử giống nhau. Sớm nhất thời điểm còn xem tâm ý, đưa chính là đồ vật, hiện giờ cơ hồ không ai tặng đồ, ngươi cầm đi nhân ra còn ngại không hảo đổi tiền, cơ linh đều trực tiếp cấp băng tuyết với than hồng bạc. Vệ thanh chưa nói tốt xấu, bất quá đưa bạc tới hắn không thu, ngươi phải làm thật nâng hai sọ than, kia không chuẩn có thể lưu lại. Hắn là không thu, cũng không ngại ngại người khác, đảo cũng không xảy ra việc gì đoan. Khương Mật khuyên lui đưa quan phiếu tới, quay đầu lại cùng vệ thành nói, không biết có phải hay không bởi vì chiều đỉnh quét sạch than đá thành không khí, năm nay than giới đều hàng một ít, thật là chuyện tốt một kiện. Vệ thành không quản qua phủ vụ, thật không rõ ràng lắm, hỏi Khương Mật thật sự. Chúng ta nào nằm không đồn than? Không than như thế nào qua mùa đông? Tính tính toán vào kinh hảo chút năm đầu, năm nay giá thấp nhất, hoa giống nhau tiền bạc có thể nhiều mua không ít. Khương Mật nói uống một ngụm nóng hầm hập dưỡng sinh canh, lại nói, trừ bỏ than hỏa, tân áo đông cũng đến bị thượng, chúng ta mấy cái đại nhân thân hình đều định rồi, trước sau hai năm xuất nhập không lớn, tạm thời không nóng nảy làm. Về ngạn vệ huyên bọn họ so năm ngoái trường cao không ít, nếu là trực tiếp làm tân, cụ gác chỗ đó liền đã hư, ta nghĩ có phải hay không đem bọn họ những cái đó xuyên không được áo khoác hủy đi, hủy đi ra bông đại sứ người một lần nữa đạn quá làm tân áo đông áo trong. Trước ngực phía sau lưng quần áo và tháo đại khối tốt nhất vải dệt cũng tài xuống dưới sửa làm hắn dùng. Vốn dĩ nếu là ở nông thôn, đại ca xuyên qua lưu chữ mặt sau huynh đệ còn phải tiếp theo xuyên, đừng nói đổi mùa, an tết cũng chưa nói một hai phải xuyên bộ đồ mới. Hiện tại không hiện thực, phóng ấy năm đa dạng gì đó cũng xuyên không ra đi, làm như vậy rất giống mẹ kế khắc nghiệt người. Siêm y không thể xuyên phải xử lý rớt, khương mật nghĩ đến tặng người, lại tưởng không hảo đưa cho ai. Tư cập nhi tử trường cái đầu thời điểm thường xuyên đều ở làm siêm y hề, xuyên tân liền đưa cũ quá phô trường một chút, nàng nghĩ đến sửa. Đông là bỏ thêm vào ở áo khoác bên trong, nhìn không ra mới cũ, thượng thân ấm áp liền thành. Trước hai năm đông phiên bắn ra tới làm tân y ghề phục, lại cũ một chút hủy đi ra tới còn có thể làm đệm dường. Khương mật tái đem trong nhà sự nói cho nam nhân nghe, như vậy có vẻ đại gia là toàn hành gia, hắn tham dự ở bên trong không có hồn không thèm để ý thờ ở vệ thành nghe, nghe xong cảm thấy khá tốt, này an bài đối, chẳng sợ trong phủ nhật tử hào cũng không nên phô trương. Yêu cầu chi tiêu không đi moi không cần liền phải tỉnh, cách luôn nói từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó, một khi dưỡng thành xá hoa lãng phí tắt phòng, lại nhiều đồng lộc đều không đủ bại sống, sớm hay muộn đến động ai tâm tư. Trong phủ người nhiều, chủ nội trợ thực ngóc người, vệ thành cảm thấy hắn phu nhân lợi hại ở đâu. Lợi hại ở nàng có thể tỉnh hạ bạc, lại sẽ không khiến người đi ra ngoài mất mặt, cũng sẽ không làm cả nhà trên giới cảm giác có bất luận cái gì không thoải mái. Giống vệ ngạn liền rất cao hứng, cao hứng rất nhiều cũng sẽ quay đầu khuyên hắn nương nói không cần phải. Dù sao hiện giờ ở trong phủ đọc sách, không quá ra cửa, chỉ cần bị một hai bộ sung thể diện siêm ý đi ngày thường xuyên cũng không có gì. Tại đây tuổi hắn đã phi thường hiểu chuyện, biết nhà mình tình huống bất đồng. Cái gì đều phải tốt nhất sẽ làm mẫu thân thập phần khó xử. Lúc này Khương Mật liền sẽ cho hắn giải thích tân y gì phục là như thế nào làm được, cho hắn biết cũng không có nhiều phô trường, cũng bất quá là cho đầu hai năm đông thay đổi cái bao. Làm này đó thời điểm nàng không kiêng rẻ người trong nhà, rất nhiều thời điểm thậm chí sẽ cố tình nói cho mấy đứa con trai nghe, làm hai người bọn họ dưỡng ra hảo thói quen tới. Đều hâm mộ vệ ra này hai cái nhi tử, bọn họ không riêng gì thông minh sẽ đọc sách, còn có cái hảo tính tình, minh bạch thị phi. Đặc biệt vệ ngạn đi ra ngoài đi lại lúc sau, không ngừng có người hỏi bọn hắn như thế nào giáo, Khương Mật Tổng nói là nam nhân công lao, vệ thành mới biết được, hắn ở nhà thời điểm rốt cuộc không nhiều lắm, dạy một ít nam nhi ra nên có thái độ, đến nỗi sinh hoạt tác phong này nơi, tất cả đều là đương nương tự mình làm mẫu. Khương Mật nàng không phải chờ ai phạm vào sai lầm lại đánh chửi hắn, Nàng bình thường chỉ cần có cơ hội liền sẽ tự nhiên mà vậy nói lý, thậm chí sẽ không đi cố tình giáo, làm mẫu thân giống như vậy, nhi tử từ, từ nhỏ đi theo học, cũng học thành như vậy. Ở tại trong kinh thành xuất gia môn thời điểm không nhiều lắm, chỉ cần trong nhà mỗi người hảo, muốn học hư không dễ. Không giống trong thôn đầu, nhà ai có náo nhiệt toàn thôn đi xem, chỉ cần có người cãi nhau, cách thật xa đều có thể nghe được rõ ràng. Cái loại này tình huống chẳng sợ trong nhà tất cả đều là tốt, đi ra ngoài cũng có thể nhặt hư thói quen, không chú ý tính tình liền dã. tuy rằng rất nhiều thời điểm học cái xấu nên lại chính mình ý chí không kiên, không lo quá mức giận chó đánh mèo người khác. khương mật vẫn là cho rằng ở mấy đứa con trai cái này số tuổi, chẳng sợ bắt đầu minh bạch thị phi thiện ác, vẫn là thực dễ dàng chịu người khác ảnh hưởng, cùng người tốt học giỏi người cái này nói ra tới là có đạo lý. hắn cái này số tuổi. Đương nương thực nên chú ý quanh thân, có gian xảo nô tài liền nhân lúc còn sớm tống cổ, có phẩm hạnh không tốt ở hắn chung quanh đảo quanh vẫn là đến tâm tàn nhẫn một ít cho hắn khác. Có một số việc, thời trẻ ngươi sơ sót, không có làm đúng chỗ, về sau thao toái tâm cũng vô dụ. Này đạo lý là vệ đại vệ nhị nói cho nàng. Gần mười năm cha mẹ chồng không thiếu vì hai người nhọc lòng, nhưng tính tình dưỡng thành, trừ phi gặp biến đổi lớn khiến người một chút tỉnh dậy. Nếu không làm lại nhiều đều là vô dụng công. Nghiên mực cùng du tiên sinh đọc sách 2 năm dưới, hiện tại tiến triển như thế nào? So với ta lúc trước cường quá nhiều. Đều không thể so, vệ ngạn 6 tuổi phía trước liền đem hông thư toàn học xong rồi, hơn nữa có thể nhận như vậy nhiều tự. Vệ thanh ở kia số tuổi vừa mới tiếp xúc đến tam tự kinh, sau lại quay đầu lại xem, thôn học bao gồm chấn trên trường tư phu tử giáo đến đích sát phi thường giống nhau. Dùng giống nhau tới hình dung đều là khách khí. Lúc ấy chỉ có cái điều kiện kia, vệ thành không cảm thấy sinh ở nông thôn liền trầm trễ hắn, còn thực cảm kích lao tú tài lại nhiều lần cùng cha mẹ nhắc tới, rằng hắn cùng những người khác bất đồng, hắn có thể đọc sách. Là cái này lời nói cùng cho tới nay tâm nguyện làm nhị lao chẳng sợ trong lòng lại thất vọng vẫn là cổ vũ duy trì hắn. Vệ thành cũng coi như là bị lao tú tài một câu đề điểm tri ân. Hiện tại hắn báo đáp. Hán đương đại quan, chính là sống chiêu bài một hối. Trong phòng cũng không người khác, hai vợ chồng rửa gần ngồi, hai người liền thấp giọng nói vài câu vốn riêng lời nói, vệ thành làm khương mật đừng lo lắng công khóa việc học, vệ ngạn cái kia tiến triển tính thực mau, chư bỏ ở trong cung dạy hoàng tử đọc sách, khắp thiên hạ rất khó tìm đến càng tốt tiên sinh. Giống du tiên sinh như vậy tam bảng tiến sĩ xuất thân còn đi đương quá quan, đương đến không thoải mái trở về mang học sinh, chỉ một nhà ấy. Chẳng sợ quốc tử giám bên kia, tiên sinh cũng chính là cái này trình độ, sẽ không so với hắn cường rất nhiều. Dù tiên sinh một trọi một dạy hắn, liền hắn kia đầu dưa, có thể học không hảo mới kỳ quái. Nói đến nơi này, vệ thành còn cười một tiếng. Khương mật uống xong canh, buông cốc, hỏi hắn đang cười cái gì. Vệ thành nói chịu trong nhà cái này quỷ linh tinh ảnh hưởng, hoàng thượng năm nay kiểm tra hoàng tử công khóa số lần đặc biệt nhiều, kết quả không quá tận như người ý đào không phải nhân ra học được không tốt, là vệ ngạn học được quá hảo, chỉ cần nghĩ đến hắn, hoàng đế liền rất khó đối chính mình nhi tử vừa lòng. Đại hoàng tử tính tình là hảo, xem lâu rồi có chút ôn thôn quá mức, làm người không đủ quả quyết, khuyết điểm khí phách. Thái tử càng lệnh hoàng thượng thất vọng, còn không phải bởi vì việc học, là làm người phương diện. Hoàng thượng nghĩ chớ nói ngươi vẫn là chữ quân, chẳng sợ chỉ là cái tầm thường hoàng tử cũng nên đem lưng thẳng thán, đứng lên không cần trốn tránh. Không riêng như vậy tưởng, hoàng thượng cũng đối hắn nói qua. Ngươi là hoàng tử, hoàng đế nhi tử, chẳng sợ thời trẻ gặp bất hạnh ai lại dám khua môi múa mép luận ngươi thị phi. Bọn họ xem ngươi ngươi liền xem trở về, dám can đảm bạo phạm liền xử lý hắn, sợ cái gì? Chẳng sợ hoàng đế nói như vậy, thái tử vẫn là trốn tránh đám người, hắn không nghĩ xem người khác đồng tình đáng thương hoặc là châm biếm bộ dáng, không muốn đi ra ngoài, tết đoàn viên thời điểm liền trốn tránh không lộ diện. Hoàng Đế thực không cao hứng, cảm thấy hắn dệ như vậy rất nhiều hưng khánh vẫn là không có nam tử đàng đường, không giống vệ thành này nhi tử, còn tuổi nhỏ liền rất có can đảm, vào cung vẫn là không kiêu ngạo không xiểm định. Không đối lập thời điểm thương tổn không đến mức lớn như vậy, đối lập lên, thất vọng liền sẽ thành tăng gấp bội thêm. Không có lý do gì, căn bản không có lý do. Ngươi nói hoàng thượng bận quá bồi hoàng tử không nhiều lắm, vệ thành không nội sao? Vệ ngạn vẫn là nội trạch nữ quyến mang ra tới, quy củ cùng hắn nương học, đọc sách biết chữ là từ 2-3 tuổi khởi chính mình tranh thủ. Hắn không riêng chính mình tiến tới, còn giáo mâu thân biết chữ, còn sẽ cho đệ đệ thi thử. Hoàng thượng chỉ hận này không phải con của hắn, muốn vệ ngạn sinh ở trong cung, còn có mặt khác hoàng tử chuyện gì. Hoàng đế có thể lấy hắn đương bảo, từ nhỏ cho hắn mở rộng tầm mắt, tay cầm tay dạy hắn. Đáng tiếc a, đáng tiếc trong cung liền không như vậy thông minh. Chẳng sợ có cũng không đem tâm tư dùng đối, toàn nghĩ như thế nào lấy lòng quân phụ. Hoàng đế cùng vệ thành cảm thán quá vài lần, nói vệ ngạn là thật tốt, vệ thành liền nghe hiểu. Hoàng thượng cũng không phải ở mắt thèm nhà mình, hắn là bất mãn trong cung kia mấy cái. Mấy năm nay lục tục có phi tần thoải mái, sinh không ít, thực làm hoàng thượng thích không nhiều lắm. Vệ thành thầm nghĩ nhi tử mới sinh ra đều không sai biệt lắm, tốt xấu là cùng đại nhân học. Hắn ngày ngày nghĩ lấy lòng đó là trong cung phi tần trong lòng bất an, cô ý giáo. Hắn chỉ có tiểu thông minh không có đại trí tuệ tầm mắt không đủ cũng lại đại nhân, đạo lý cùng tri thức không phải sinh ra liền ở đầu dưa. Mật nương chẳng sợ lại đau con cái, xem hắn phạm sai lầm cũng sẽ chỉ ra tới, hỏi hắn có biết hay không sai rồi còn phạm không đáng. Trong cung nương nương đau hoàng tử còn không kịp, gặp gỡ sự toàn xử lý nô tài đi. Này ý niệm tồn tại vệ thành trong lòng. Hắn không nói, hoàng thượng không nhất định thích nghe, nói cũng vô dụng. Mười tháng gian, trong phủ cung cấp phúc nữ an bài chọn đồ vật đoán tương lai yến, vệ thành hắn thân phận địa vị tới rồi, lúc này liền không giống phía trước cấp tuyên bảo chọn đồ vật đoán tương lai như vậy keo kiệt, trong phủ làm theo thỉnh một ít sớm mấy năm nhận thức lão bằng hưu, còn có chút văn phong tới đuổi lễ trong triều đồng liêu. Nữ hải nhi chọn đồ vật đoán tương lai so nam hải nhi nhẹ nhàng chút. Bày ra tới không phải văn phòng tứ bảo bản tính con dấu này đó, càng có rất nhiều kim chỉ áo cơm châu thoa trang sức, dù sao mọi thứ đều không kém, đều có nói đầu. Trước kia tuyên bảo chọn đồ vật đoán tương lai là lúc, khương mật còn lo lắng hắn lười biếng từ gần chỗ lấy, sợ nháo ra chê cười. Phúc nữ sẽ không sợ. Nàng bình thường thích nhất làm gì? Thích chảo nàng nương trên cổ tay kia chỉ phỉ thúy vòng, chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật ngăn ra tới. Nàng đã bị trước mặt một con tiểu thúy vòng hấp dẫn chú ý, nhìn chầm chầm nhìn một hồi lâu, dối tay cầm lấy tới lúc sau liền tưởng hướng bản thân tay trái trên cổ tay đẩy, chưa kịp, đột nhiên nhớ tới nàng nương. Phúc nữ tả hữu nhìn thoáng qua, tìm được nàng nương nơi vị trí, dơ dơ lên trên tay vòng tay. Khương mật đến gần chút, vươn tay, phúc nữ trần chờ một chút. Nàng đáng thương vô cùng nhìn mẫu thân. Khương mật vẫn là giống như vậy vương tay. Phúc nữ liền ủy ủy khuất khuất đem vòng tay giao ra đi. Khương mật tay phải cầm vòng tay, làm khuê nữ vươn tay tới, cho nàng đẩy trên cổ tay. Xoa bóp nàng béo chảo làm cẩn thận một chút, đừng khái hỏng rồi. Phúc nữ nâng lên tay nhìn lại xem, xem đủ rồi ôm nàng nương cổ bẹp một ngụm, cái này thật sự cao hứng. Bên cạnh ma ma hiểm đã quên chúc mừng, các gia thái thái nhìn cũng thực hiếm lạ. Cô nương này thông minh, mãn tuổi liền biết muốn cái gì đến kinh người đồng ý có thể thấy được là minh thị phi hiểu quý củ. Bộ dáng cũng hảo, quá cái mười năm tám năm đến nhiều làm cho người ta thích. Nhìn ngươi lời này, nàng hiện giờ không làm cho người thích. Một cái nhanh miệng liền cho các ngươi nhéo, ta nơi nào là ý tứ này. Ta là suy nghĩ nhà ai tiểu tử mệnh như vậy hảo, có thể cưới thượng như vậy cô nương. Phúc nữ rốt cuộc con nhỏ, ly nàng lớn lên còn xa, hôm nay nhất dẫn người chú ý vẫn như cũ vẫn là nàng ca nghiên mực. Các thái thái đoạt con dâu không như vậy đua, chọn con rể càng điều, phàm là trong nhà có tuổi tác sắp xỉ đích cô nương, liền không tránh được mắt thèm vệ ngạn. Hắn hiện tại liền như vậy năng lực, không riêng học vẫn làm tốt lắm còn ở hoàng thượng trước mặt treo danh. Như vậy đi xuống sau này sẽ không thua cho hắn cha, vệ ngạn nhìn liền có đại tiền đồ, nhà ai cô nương có thể gả cho hắn, kia phúc khí liền quá lớn. Người con bất mãn 9 tuổi, trực tiếp cầu hôn sự sớm. Tồn suy nghĩ Pháp đều tính toán nhiều cùng vệ ra đi lại, đem nhà mình cô nương lánh ra tới nhìn xem, trải chăn một vài. Khương mật chủ yếu tâm tư vẫn là ở phúc nưu trên người, không quá đi quản này đó quan thái thái ý tưởng, ở nàng xem ra người ở nông thôn mau đản cùng hồ hoa đều còn chưa nói thân, sao liền đến phiên nghiên mực. Nghiên mực mới bao lớn? Hắn sống đâu? Hắn hiện tại nên khắc khổ dụng công, 12 tuổi tiến quốc tử giám, học mấy năm đi khảo trạng nguyên khảo trạng nguyên mới là đệ nhất quan trọng sự. Phúc miễu tròn một tuổi khi, trong kinh liền rất lạnh, các gia giường sửa đều đã thiêu cháy, không có việc gì ít có người ra khỏi phòng, cũng liền buồn đến lâu rồi mới có thể đi ra ngoài đi một chút, đều chỉ là ở khoanh tay hành lang thượng. Khương mật sử nghiên mực hỏi hắn tiên sinh, than hỏa đủ sao? Có yêu cầu cái gì làm chỉ lo nói? Du tiên sinh là cái không ham hưởng lạc người, trừ bỏ mang học sinh chính là làm chính mình học vấn. Lại có thời gian sẽ cùng vệ thành tâm sự. Hai người bọn họ mùa hè dùng trà mùa đông uống rượu, có khi luận thơ luận văn, có khi cũng sẽ nói đến thiên hạ sự. Du tiên sinh ở bên ngoài đã làm địa phương tiểu quan, có chút hiểu biết, trước kia không thân thời điểm hắn chưa nói quá nhiều, sau lại chậm rãi cùng vệ thành nói một ít. Hai người ý tưởng tuy rằng không phải đều giống nhau, cho nhau nhưng thật ra có thể lý giải đối phương, đều không phải ái cưỡng bách đối phương tán thành chính mình loại hình. Có thể bao dung, liền còn rất liêu đến tới. Này một năm mùa đông cùng phía trước mấy năm không có gì bất đồng. Vẫn là lãnh, gió bác quát đến lợi hại, nhiều đi ra ngoài trong chốc lát đều ngại mặt đau. Các nữ quyến đi ra ngoài đến thiếu, nam nhân ra giống như không chịu ảnh hưởng, vệ thành làm theo trên dưới nha môn, trong phủ hai cái tiểu nhân còn sẽ tiến sân chơi. Nhìn trong kinh thời tiết này, vừa tới thời điểm thật không thói quen, hiện tại 7 năm qua đi. Mùa đến mùa đông nhị lao đều vẫn là sẽ hoài niệm phía nam quê quán. Trước kia ở trong thôn đến mùa đông cũng cảm thấy lạnh, hiện tại nhìn xem, kia gọi là gì lạnh? Cũng không phải là, chúng ta trong thôn còn có xuyên không dậy nổi áo đông trực tiếp áo đơn qua mùa đông, ở kinh thành như vậy xuyên chỉ sợ có thể đông chết qua đi. Nay dương sửa mới thoải mái, ngồi trên tới liền không muốn đi xuống. Còn có đồng bình nước nóng, trang bao ôm miễn bản nhiều ấm áp. Đối lập Nam Bắc Phương mùa đông nghiễm nhiên là vệ ra hàng ngày, năm nay mùa đông cũng nói đến, nói xong không hai ngày, phía Nam có thư từ đưa tới, tùy tin cùng nhau đưa đến giống như còn có quyển sách, nhân là chỉ tên cấp nam nhân, Khương Mật duỗi tay tiếp, nhưng không đi động nó. Buổi tối vệ thành liền đem tin hủy đi, Khương Mật hỏi là ai viết? Vệ thành nói là lầm cử nhân. Nói cái gì? Vẫn là gặp gỡ sự tìm tướng công hỗ trợ tới. Nói chút nghiên cứu học vấn khi gặp gỡ khó khăn. Kia thư là, vệ thành cũng đang xem kia quyển sách, đóng chỉ, còn có điểm hậu, phong bị thượng viết vệ đại nhân truyền kỳ 1, là khoảng là hậu sơn cư sĩ. Vừa thấy cái này vệ thành liền cảm giác không tốt lắm, hắn mở ra đọc nhanh như gió đảo qua, nhanh chóng lật qua 7-8 trang, rồi sau đó khép lại thư, đầy mặt hoảng hốt. Quan làm được càng lớn, vệ thành kia tính tình liền càng châm ổn, khương mật đã thật lâu không thấy hắn như vậy. Nàng vốn dĩ ngồi đến xa chút, lúc này đứng lên, vòng đến vệ thành bên người, cầm lấy hắn thuận tay gắt xuống sách vợ vừa thấy. Vệ đại nhân truyền kỳ, lại danh thư sinh thanh vân lộ. Đây là cái gì? Khương mật một bên phun tảo một bên mở ra đọc vài tờ, khúc dạo đầu từ thư sinh đầu một hồi viện khảo không chúng nói về. Đại khái trở mình một phen, này cuốn giảng cơ bản đều là mâu thuẫn chi thủy, thư sinh gia đình bối cảnh, làm cả nhà duy nhất có thể đọc sách thông minh hài tử. Hắn từ thôn học được chấn học đều thuận thuận lợi lợi, thẳng đến khảo tú tài kia một năm, cả nhà vui mừng đưa hắn ra cửa kết quả tao ngộ đón đầu thống kích. Nay chuyện xưa Khương Mật quá quen thuộc, nàng phiên mở đầu liền đi phiên kết cục, kết cục là thư sinh chúng tú tài, trong nhà bày tiệc thôn nhân đạo hỉ huynh tẩu như cha mẹ chết. Khương Mật không thể tin được nhìn về phía vệ thành, đây là lầm cử nhân đưa tới. Ai viết? Viết cái này làm cái gì? Này không phải ngươi trải qua sao? Này cho người ta nhìn còn cho là chúng ta an bài viết tới bôi đen huynh tẩu, này không phải hại người. Vệ thành xoa xoa huyện Thái Dương, nói, tin thượng giảng, cái này trước hết ở huyện Tùng Dương lưu hành, hiện tại đã chuyển khắp Túc Châu, đi theo phải hướng toàn tỉnh khuyết tán. Hắn nói cái này viết đến kỳ thật không bằng mặt khác một ít hảo, thắng ở chân thật, mọi người đều tò mò ta là như thế nào có hôm nay, có tiền nhàn dỗi đều đi mua một quyển, tiệm sách bên kia bán nước hóa kiếm điên rồi đều. Khương mật. Ai viết? Ta đoán là mao đản. Vệ thành làm nàng nhìn kỹ phong bì, là khoản là hậu sơn cư sĩ, đơn giản nhất giải độc là trụ sau núi người trên, hơi chút liên hệ một chút hiện thực tình huống, còn không phải là thôn hậu sơn người. Thôn hậu sơn liền như vậy những người này, trừ bỏ hắn cái này ở kinh thành làm quan, trước mắt học vấn tối cao là thôn học phu tử, phu tử không có khả năng viết cái này. Dư lại còn có này văn hóa trình độ không nhiều lắm, hổ hoa người thành thật, lại không lại đọc sách đi theo nhị ca chồng cho tới, không có khả năng là hán, cũng chỉ dư lại Mao Đảng. Sớm nghe nói Mao Đảng ở chấn trên trường tư lợi, mật nương ngươi không biết, trường tư cùng trường ái xem điểm tài tử giai nhân chuyện xưa, thường xuyên các mua một quyển cho nhau truyền xem. Ta sớm nói qua Mao Đảng thông minh, hán đánh giá là từ kia phía trên tìm được phát tài lộ, lấy ta làm nguyên hình viết thư kiếm tiền. Khương Mật không tin, sao có thể là Mao Đản viết? Mao Đản có thể đem hắn cha mẹ viết thành như vậy? Ta đoán, thật sự không thể tưởng được những người khác tuyển. Lại nói ngươi ngẫm lại, nếu không phải hắn ai có thể đem đại ca đại tẩu viết đến như vậy rất sống động? Hắn đủ cái gì? Đồ kiếm tiền, này một quyển ít nói một lượng bạc. Nếu là tiệm sách đối ngoại nói là tam phẩm thông chính sử vệ thành cá nhân truyện ký, hai lượng cũng bán đến. Hắn chỉ cần cùng tiệm sách nói cái chia làm, hai bên ngang nhau, một quyển kiếm một hai, chiếu lâm huynh cái này cách nói, bao đản chỉ sợ đã có ngàn lượng bạc của cải. Hắn còn biết muốn kiếm tiền đến viết trường một ít, không thể một quyển nói xong, đến treo tiệm sách lão bản, làm người thành thật cho hắn đưa tiền đi. Cuốn một mới viết đến trung tú tài, nay chuyện xưa hắn tùy tiện có thể viết cái năm sáu năm, ngươi tính tính này bút chướng Khương mật. Tính xuống dưới mau đảng đột nhiên thành trong nhà thành công nhân sĩ, so làm cho tam phẩm quan hắn thúc thúc còn có thể lại chút, có thể nghĩ đến bằng cái này phát tải hắn cũng thật tuyệt. Nhưng Khương Mật vẫn là không hiểu, tưởng bằng cái này phát tải cũng không nên như vậy khắc họa song thân. Hắn lấy ta làm mạnh ới, liền không thể hướng giả viết, lại nói ngươi nhìn xem cái này vệ thư sinh là vai chính, chẳng lẽ muốn hắn nói cho người khác vai chính là cái vong ân phụ nghĩa vương bát dê con, hắn huynh tẩu quá đáng thương. Muốn bắt cái này kiếm tiền phải sách đến thành sách không rõ sao có thể bán biến Túc Châu. Hắn muốn thật đem ta viết thành vai hề, tiệm sách cũng không dám cùng hắn hợp tác, kia không phải bôi đen mệnh quan triều đình. Như bây giờ, hắn không bôi đen, hắn phùng ta, ta lại là hắn thân thúc thúc, việc này nếu không ý kiến ta ta còn có thể đi đoạn hắn tài lộ. Ta hạ tất, viết thư rốt cuộc là đang lúc kiếm tiền, một không trộm nhị không đoạn. Ta dám nói hắn làm ra cái này phía trước đem các mặt toàn nghĩ tới, này đại cháu trai cũng không phải cái đơn giản người, hắn khẳng định nghĩ đến thư bán đi nhà mình cha mẹ sẽ biết, đến lúc đó chỉ cần đem ngân phiếu lớp đầy, nhiều lắm ai đồn mắng, hắn cha mẹ từ hắn đi người khác còn còn được. Khương mật như vậy một cân nhắc, thật đúng là đại tổ trước kia vì chiếm tiện nghi cũng là không sao cả thể diện, bao đàn bị phát hiện thời điểm chỉ cần đem tiền tắc qua đi, liền chuyện gì đều sẽ không có. Không chuẩn hắn nương vì làm hắn viết đến càng đổng bán đến càng tốt còn có thể ngồi xuống cẩn thận đem những cái đó năm sự tình cùng hắn lao lao. Nghĩ đến đây, Khương Mật đã không biết có thể nói cái gì. Ta thật muốn không đến, không thể tưởng được Mao Đản còn có này năng lực, ta xem thường hắn. Cái này tướng công ngươi liền thật mặc kệ. Từ hắn viết đi. Quay đầu lại nghĩ biện pháp chứng thực một chút, muốn thật là hắn, hắn cha mẹ đều không ngại bị viết thành như vậy, ta để ý cái gì. Ngươi xem ta này hình tượng, khắc họa đến không phải rất no đủ. Nói thật, vốn dĩ cũng chưa trông cậy vào hắn có thể thành dụng cụ. Nghĩ đừng nhúc nhích vai tâm tư mạc đi vi phạm pháp lệnh liền thành. Hiện tại hắn đem tâm tư phóng này phía trên không phải khá tốt. Gần nhất là bằng bản lĩnh đứng đắn kiếm tiền. Thứ hai hắn có tiền ta thiếu chút phiền thoái. Đại ca đại tẩu sẽ không đem tâm tư động đến kinh thành. Chỉ biết thúc giục mau đản nhiều viết nhiều tránh. Vệ thành còn có một câu không nói toàn. Mao Đản đã phát cái này tài, về sau nhị ca bọn họ cũng sẽ không nhìn chằm chằm kinh thành, chỉ biết nhìn chằm chằm đại phòng bên kia. Sách này đã là Mao Đản viết, đối vệ thành liền cái gì gây trở ngại cũng không có, còn có thể có người hoài nghi vệ thành thu mua hăn cháu trai bôi đen người thân cha mẹ ruột. Này có khả năng nói được thông sao? Nhất định phải nói đúng vệ thành có cái gì thương tổn, cũng chính là nhìn cảm thấy thẹn một ít thôi. Vệ Thành vẫn là chuẩn bị đi phong thư hỏi đến một chút. Chứng thực rốt cuộc có phải hay không Mao đảng, nếu là hắn, tiếp theo viết có thể, đến đáp ứng tránh tiền không được làm xấu sự, nếu là làm đâm thủng thiên cũng đừng tới cầu tình. Chứng thực phía trước, hắn cảm thấy còn phải đem sự tình cùng nhị lao nói nói. Vệ thành còn ở cân nhắc nên như thế nào mở miệng, thư đã bị nghiên mực phát hiện. Nguyên nhân gây ra là Khương mật nhàn dỗi không có việc gì phiên là xem, nghiên mực đi cho hắn nương thình an, đi theo ngắm vài lần, thiếu chút nữa chân mềm không đứng lại. Sau lại hắn cầm quyển sách này tới rồi gian lại trước mặt, làm gian mây xếp hàng ngồi hảo, cho bọn hắn từ đầu đọc khởi. Khương Mật ôm Phúc Nữu ngồi ở bên cạnh, Tuyên Bảo cũng ở, cả nhà nghe cảm giác sâu sắc cảm thấy thẹn, Tuyên Bảo ánh mắt kia đều là giải ra. Nghiên Mực đọc đến hảo a, nghe liền cùng trong quán trà thuyết thư giống nhau xuất sắc, nhưng mà vệ phụ cũng không tưởng khen hắn, chỉ nghĩ hỏi cái này gì ngoạn ý nhi. Nghiên Mực xem dung Khương Mật, nói, không biết ta, ta từ nương kia đầu lấy Khương mật trong đầu còn quanh quẩn về chính mình kia đoạn miêu tả, nàng chịu đựng xấu hổ đem nam nhân phân tích nói cho cha mẹ chồng, thuyết thư tên là vệ đại nhân truyền kỳ, thư là Hậu Sơn, cư sĩ viết, vệ thành cảm thấy Hậu Sơn, cư sĩ đại khái là Mao Đản, là những người khác khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nô thị trong trí nhớ Mao Đản còn dừng lại ở hắn ngồi dưới đất khóc nháo muôn ăn sao người liền lớn như vậy năng lực. Lao đại hai vợ chồng nhìn không đánh chết hắn. Tướng công nói hắn cái này thư thực được hoàn nên ở toàn túc châu bán điên rồi, cái này bán một quyển sách tứ cho hắn chia làm. Nô thị. Lại nói đại tẩu không biết chữ, đại ca tuy rằng học quá hai năm, sau lại vội vàng loại hoa màu rất nhiều năm không chạm vào cũng đều quên đến không sai biệt lắm đi. Vệ phụ. Tướng công nói hắn có thể đang lúc phát tài không đi vi phạm pháp lệnh đã là hỷ sự một kiện, chỉ cần không bôi đen hắn, hắn không tinh lực đi quảng, liền xem cha mẹ ngài nhị vị. Hai người ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, sôi nổi đầu đại. Hắn nhưng thật ra không thể so nghiên mực buồn nhiều ít, chỉ là đầu thai thời điểm đi nhầm địa phương, đều cấp kia hai vợ chồng giáo thành dì dạng. Nô thị thật không biết nên khen hắn thông minh vẫn là mắng hắn hô cha, hắn chỉ cần không ngại ngại lao tam, ta cũng lười đến quảng, từ hắn cha thu thập hắn đi. Nói lại tưởng tượng, hắn muốn thật rửa cái này đã phát tài, lấy lại lang tức phụ diễn xuất, sợ là cam tâm người xấu. Dù sao bọn họ cũng không thừa nhiều ít thanh danh, cấp đúng sự thật hoàn nguyên ở thư thượng làm người trong thiên hạ xem cũng chưa gì đau lòng. Tả hữu người trong thiên hạ lại không thể giáp mặt đi mắng nàng, nàng có tiền là có thể dọn vào thành đi qua thoải mái nhất tử, nên hộp máu chính là nhị tức phụ lý thị A. chương 160-160 Lâm cử nhân đưa thư từ thượng kinh thời gian này, thôn hậu sơn bên kia cũng nghe nói bên ngoài có người ở viết vệ thành chuyện xưa kiếm tiền. Thôn người không có việc gì đều sẽ không tiến chấn, càng đừng nói đi tiệm sách mua thư, lúc ban đầu nghe nói thời điểm, cũng chưa người đem nó đương một chuyện. Kết quả kia thư càng bán càng tốt, tự nhiên có người sẽ đi phân tích viết thư chính là ai, chỉ cần biết rằng vệ thành quê quán thôn kêu thôn hậu sơn, liền rất dễ dàng nghĩ đến thư là xuất từ hắn đồng hương tay. Lúc sau chỉ cần gặp được thôn hậu sơn người, biết việc này liền sẽ hỏi thăm, cũng sẽ nói cho bọn họ trong sách viết cái gì. Biết được càng nhiều, mọi người càng đốc. Bên ngoài người chỉ biết một cái đại khái, bọn họ lại rõ ràng, bên trong viết lớn nhỏ sự kiện cơ hồ đều có thể cùng vệ tam lang cá nhân trải qua đối ứng lên. Hán ứng viện khảo phía trước vệ gia huynh đệ còn tính hòa thuận, tam huynh đệ số tuổi kém không lớn, bao đảng cùng nghiên mực kém như vậy nhiều là bởi vì lao đại thành thân sớm, lao tam vì dự thi nhiều ngao mấy năm, 20 mới cưới thượng tức phụ nhi. Ở hắn xui xẻo thể chất bại lộ ra tới phía trước, trong nhà từ cha mẹ cho tới huynh tẩu đều trông cậy vào hắn, mong hắn hết thể thuận lợi, tiền đồ lúc sau mang theo cả nhà hưởng phúc. Ra vấn đề chính là khảo tú tài kia mấy năm, hắn xui xẻo, cho người ta nhìn thực không có trông cậy vào, hơn nữa đằng trước hai phòng nhi tử từng ngày lớn lên, huynh tẩu liền không thể gặp cha mẹ chồng không, cái trường mực duy trì vệ thành đọc sách. Náo phân ra không giống bên ngoài nói là bởi vì quá không nổi nữa, Là sợ huynh đệ tiếp tục xui xẻo, lão nhân còn duy trì hắn, đầu nhập không đổi được hồi báo, ai chịu làm đâu. Này đó phân tích người khác cũng không dám viết, chỉ cái này hậu sơn cư sĩ dám viết, hắn này chuyện xưa đọc lên đặc biệt chân thật, chính là bởi vì một đám nhân vật đều rơi xuống thật chỗ, từ bắt đầu liền chỉ ra huynh đệ phản bội căn bản ở lợi. Xem qua lúc sau suy nghĩ một chút, nếu là vệ thư sinh hắn không có kia ba năm xui xẻo trải qua, huynh tẩu nhất định sẽ không cùng hắn minh áo. Mặt sau rất nhiều sự đều thuộc về tình huống đã không tốt, nhìn không tới vãn hồi khả năng, không bằng có chỗ lợi liền lấy, bất chấp tất cả. Cùng thôn có chút nhân tâm cảm thấy vệ đại vệ nhị làm chuyện ngu xuẩn, cũng có người nghĩ nghĩ, ở cái kia tiền đề hạ làm rất nhiều người tới làm, đều khả năng đem sự tình làm thành như vậy. Người tấm mắt chỉ có như vậy cao, đầu óc chỉ có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Chỉ có thể nhìn đến trước mặt một bước người ở có thể xem mười bước xa nhân tinh trong lòng nhưng còn không phải là ngốc tử. Vệ gia này đó thị thị phi phi bên ngoài người cảm thấy mới mẻ, cùng thôn đã sớm nhị, bọn họ chỉ quan tâm một sự kiện. Thư là ai viết? Chẳng sợ lại không thông minh cũng biết có thể viết đến này phân thượng nhân không đơn giản, đem trong thôn đọc sách biết chữ lôi ra tới lưu một lưu, có thể làm được loại trình độ này quá ít, phù hợp nhất thoạt nhìn chính là vệ đại thuận. Chư bỏ vệ thành ở ngoài. Trong thôn mặt khác người đọc sách nghe nói hắn thông minh nhất, cũng có 14 tuổi, tứ thư ngũ kinh học được như thế nào không biết, tự sớm nhận toàn. Bao đảng ở trấn trên đọc sách, trừ bỏ thu hoạch vụ thu giả cùng nghỉ đông ở ngoài, mỗi tuần mới bất quá trở về một lần, hắn ở bên ngoài số trời đặc biệt nhiều. Muốn thật là hắn viết, thôn người không chút nào cảm kích là có thể đủ giải thích. Nhưng là, không có khả năng A. Chiếu người cách nói viết thư người căn bản chưa cho vệ đại vệ nhị lưu mặt. Vậy không có khả năng là vệ lại thuận. Hắn còn có thể đi luận cha mẹ sai lầm không thành. Nếu không phải vệ lại thuận, ta lại không thể tưởng được còn có thể là ai. Có lẽ các ngươi hiểu lầm hậu sơn cư sĩ ý tứ. Từ từ xem đi, chuyện này, vệ gia kia đầu nói như thế nào cũng nên so với chúng ta để bụng. Vệ đại vệ nhị bao gồm hắn hai nhà bà nương đều tức điên, nghị luận quá rất nhiều lần, liền muốn biết hồn viết chính là ai, vốn dĩ một chút manh mối cũng không có. Thẳng đến năm trước hơn một tháng, trường tư nghỉ làm học sinh trở về ăn Tết. Người khác đều đi trở về, Trần Thị đợi hai ngày còn không có thấy Mao Đản, nàng trong lòng bất ổn, nghĩ lo lắng xuông không phải biện pháp, liền vào chớn. Trần Thị đi trường tư bên kia, phát hiện bên kia quần cú vẽ, nàng trong lòng càng hoảng, liền đi tìm giáo Mao Đản đọc sách phu tử. Phu tử nói phóng nghỉ đông phía trước một tháng hắn liền không lại đến, còn cấp chỉ địa phương, làm Trần Thị đi kia đầu tìm người. Trần Thị bất chấp đi tìm người, hỏi phu tử, ngươi nói hắn đã một tháng không có tới. Hắn thượng một tuần về nhà còn ở đọc sách luyện tự. Sao có thể không đọc, không có khả năng a? Phu tử nghe xong cũng hồ đồ, ngươi là nói về đại thuận hắn là chính mình không đọc, người trong nhà không biết. Đều thời gian dài như vậy, cũng không nghe người ta nói. Trung quanh đều còn ở thôn học thức tự, liền hắn một cái ở chấn trên đọc sách, ai cùng ta nói. Trần Thị lo lắng hỏi hắn vì cái gì liền không đọc, là ra gì sự, bị học đường những người khác ước hiếp sao, làm người đọc sách, phu tử bình thường không khua môi múa mép, xem đương nương thật sự suốt ruột mới chần chờ nói, nghe nói phát tài đi, một tháng trước hắn cùng ta nói không chừng bị lại đến, khi đó khí sắc nhìn thực hảo, mặt mày hồng hào, không giống gặp đại nạn bộ dáng. Trần Thị đi theo hồi ước một chút, thật đúng là, bao đảng tháng trước về nhà ba lần, đều tạp trường tư tuần hưu thời điểm, Nhìn hết thể như thường, nếu không trong nhà cũng sẽ không không chút nào sinh nghi. Trần Thị mới đối Mao Đảng an toàn yên tâm một chút, nhưng vẫn là sốt ruột, nàng sốt ruột muốn biết Nhi Tử làm cái gì đi, là bị ai dạy hư sao. Cũng chưa lo lắng cùng phu tử nhiều lời, liền hướng nhân gia chỉ địa phương đi. Qua đi lúc sau còn hỏi thăm một chút, tìm được một chỗ sân, nhà cửa là gạch xanh cái, sân không lớn, còn dùng gạch tường rây quanh. Nghe nói Mao Đảng người ở chỗ này Trần Thị như thế nào cũng không dám tin tưởng, nàng tại chỗ đi dạo vài bước, qua một lát mới trắng lá gan qua đi gõ cửa. Một hồi lâu lúc sau, mới nghe thấy bên trong có động tĩnh, viện môn mở ra, chạm bên trong nhưng còn không phải là Mao đảng. Hắn ăn mặc điện thanh sắc tế vải bông trường áo, đang buồn bực ai sẽ ở thời điểm này lại đây, ra bên ngoài vừa thấy, nương. Sao ngươi lại tới đây? Học đường thả ngươi không trở về, ta tiên chấn nhìn xem. Phu tử nói ngươi hơn một tháng không đi, ngươi ở làm gì? Mao đản làm hắn nương tiến sân, tiến bảo nói. Trần thị cao mày đi vào, tả hưu đánh ra quá, hỏi, với ai mượn sân Không đi đọc sách ở nơi này làm gì? Mao đản ngươi là làm gì nha? Bình thường trần thị đều sẽ chú ý, kêu hắn tận lực kêu đại thuận, Mao đản hắn không thích nghe nhũ danh. Lúc này trần thị không rảnh lo, Mao đản đồng dạng không rảnh lo sửa đúng nàng, hắn làm mẹ ruột vào nhà cho nàng đoan thủy lấy điểm tâm nói ở nhà đợi phiền thoái chậm trễ sự vốn đang tưởng giấu một đoạn thời gian nếu nương đã biết ta liền nói rõ đi tú tài cử nhân ta đều không chuẩn phụ lục ta tìm được điều phát tài lộ không chuẩn bị lại đuổi khoa cử dù sao nương ngươi thúc giục ta hảo sinh đọc sách không phải cũng là vì phát tài thiên hạ người đọc sách nhiều như vậy chín thành đô là nghèo đọc có mấy cái phú ta có thể làm ngươi quá ngày lành không phải được không khảo tú tài không khảo cử nhân, không đổi khoa cử, không đọc sách. Trần Thị chân mềm, hỏi hắn đang làm cái gì phát tài mua bán. Cái gì mua bán có thể so sánh khảo công danh cường. Ta viết thư đâu? Nhắc tới viết thư Trần Thị nghĩ tới. Hậu Sơn cư sĩ thật là ngươi. Chẳng sợ lúc trước lại đau hắn, Trần Thị cũng đành phải vậy, dơ tay liền phải đánh người, mao đảng quay đầu lại một trận lục tung từ trong phòng một cái ẩn nấp trối nhảy ra cái gỗ đỏ hộ. Cầm hộp hướng hắn nương trong lòng ngược tác, đừng động thủ, ngài trước nhìn xem, mở ra nhìn xem. Trần Thị hắc cái mặt đem hộp mở ra, từ lấy ra thật dậy một chồng quan phiếu. Chẳng sợ lại không biết chữ, quan phiếu trông như thế nào nàng vẫn là biết đến. Lúc trước tránh kêu 80 lượng thời điểm liền gặp qua, cái này tiền giấy nhìn liền rất quen mắt, phản phất là 50 lượng mặt chán. Trần Thị không thể tin được, còn cảm thấy có phải hay không nhìn lầm, nàng dương mắt nhìn hướng Mao đảng. Mao đàn nói, đây là lần trước đưa tới chia làm, 50 lượng một trường, nương đếm đếm. Trần Thị nuốt nuốt nước miếng, một chương trương quan phiếu điểm qua đi. 50, 100, 100 năm, 200 nàng điểm đến 1.200 năm, cặp kia mắt chừng đến cùng như mắt dường như, đây là viết thư kiếm tiền. Viết kia phá thư có thể tránh nhiều như vậy. Mao đàn biết rõ nguy cơ đã qua đi, bĩu môi nói, lúc này mới đến chỗ nào? Đây mới là một hồi chia làm, vốn dĩ một ngàn tam, ta bắt được tiền về sau tưởng cầu cái thanh tịnh an tâm viết thư chí cái này sân, dùng hết năm mươi. Nương ngươi không biết, ta ở chấn trên đọc sách liền phát hiện cái loại này thư đặc biệt hảo bán, bởi vì tam thúc trải qua so thoại bản tiểu thuyết còn truyền kỳ, mấy năm nay có càng ngày càng nhiều người lấy hắn đương tư liệu sống, sắp bên này viết hắn chuyện xưa. Nhân ra đều kiếm lời, không đạo lý ta làm chất nhi làm nhìn đúng không? Ta học học người khác kịch bản, cũng đi theo viết một chút, viết ra tới cũng không xuất sắc, cái kia bán không hảo không phải bạch đạp hư tiền vốn, bút mực giấy loại nào không phải chi tiêu. Ta nghĩ dù sao bên ngoài mỗi người đều nói ta không tốt, thanh danh đã không có, không bằng nắm lấy cơ hội phát bút tài, có tiền ít nhất có thể quá ngày lành, không có tiền không phải nghèo ai người khác chế nhạo. Mao đảng từ nguyên nhân gây ra nói đến hắn cùng nhân ra hợp tác, nói đến làm này hành tiền cảnh. Chúng ta thương lượng mỗi 3 tháng chia làm một lần, về sau thư bán được xa hơn địa phương đi, xem người càng nhiều, lấy chỉ biết so cái này nhiều không phải ít. Lại nói ta mới viết đến chỗ nào. Ta mới viết đến tam thúc trung tú tài, mà sau còn có thể viết thật nhiều năm, ngài nói này mua bán giá trị không. Từ hôm nay cái bắt đầu, ngài muốn ăn gì xuyên gì đều thành, ta nhiều viết, nương nằm lấy tiền, tiền của ta đều cấp nương quảng, đại giới chính là muốn chịu chút nghị luận. Nhà bọn họ đầu góc nhất linh hoạt chính là Mao Đản, Mao Đản còn đặc biệt hiểu biết nhà mình mấy cái, hắn nương thật sự thật sự, một lòng tưởng phát tài, nghĩ tới ngày lành, làm đọc sách thi khoa cử cũng là vì cái này. Nếu phát tài lộ đều bãi ở trước mặt, nàng sao có thể ngăn đón? Lúc này, Mao Đản lại hạ một liều mánh dược, hắn Thỉnh thịch hướng trần thị trước mặt một quỳ, khóc lóc nói, nhi cũng biết không nên như vậy khắc hỏa cha mẹ, nhưng ngài phải biết rằng... Thế nhân muốn nhìn chính là ta tam thúc bình bộ thanh vân chuyện xưa, đều muốn học hán, ta phải gai đúng châu ngứa. Ta thật đánh thật viết, ta mới lấy được đến tiền, ta nếu là vô căn cứ bôi nhỏ chửi bới mệnh quan triều đình, ngồi sổm nhà tù đều có khả năng. nhi tử cũng là không xác định chính mình có hay không chung cử thậm chí trung tiến sĩ một ngày, nghĩ đến phát tài lộ liền luyến tiếp từ bỏ, chỉ nghĩ làm nương cung phong cảnh đắc ý quá hảo sinh hoạt, ngài muốn thật sự không thể tiếp thu. Đứa con này bồi chút tiền cấp kia đầu đem hợp tác trả đức. Nghèo có nghèo cách sống, ghê gớm cũng chính là vất thức hèn nhát ngồi sổm ở nông thôn. Trần Thị suýt nữa nhảy dựng lên, nàng thanh em đột nhiên cất cao, không được. mau đảng con quỳ, Trần Thị dối tay đem người túm lên, nói, ta cùng cha ngươi đều là heo đầu, vẫn là ngươi linh quang. nhi ngươi nói đúng, ngươi không như vậy viết chúng ta cũng là ai mắng mệnh, ai nhắc tới nhà ta còn có thể có câu lời hay không thành. Này mắng không thể bày ai, có thể bằng cái này phát tài liền thật tốt quá. Ngươi liền ở chấn trên tạm thời không cần trở về, hảo hảo viết thư, nương trở về cùng cha ngươi nói chuyện, ta về sau cũng là kẻ có tiền, đến cộng lại nhìn xem nên như thế nào sinh hoạt. Lại đây thời điểm trần thị tưởng đều là như thế nào không đi học đường, không đọc sách sao được, như thế nào mang trong nhà xoay người, trở về này một đường nàng rốt cuộc không tưởng những cái đó. Nghĩ lần đầu tiên liền cầm một ngàn nhiều hai, về sau không ngừng còn có, còn sẽ càng nhiều. Nàng vốn dĩ về điểm này khó chịu tất cả đều không có. Chịu người chỉ điểm cũng không phải một hai ngày, ai vài câu mắng có cái gì đâu. Dù sao phát đạt lúc sau cũng muốn từ ở nông thôn dọn ra đi, dọn xa một chút hay nhận thức ai. chân Thị Lòng tràn đầy cảm khái, một viên thông minh đầu quả nhiên so cái gì đều phải khẩn. Trong nhà ai cũng chưa nghĩ đến còn có thể lấy lao tam viết thư, chỉ mao đảng nghĩ tới, hắn viết đến còn hận hảo, người khác đều hãy xem. Lại cảm thấy hậu sơn cư sĩ cái này dùng tên giả cũng hảo, nghe liền rất có văn hóa cảm giác. Dùng đời sau thời thượng một chút cách nói, Trần Thị chính là cái không quên sơ tâm thật sự người, hết thể hướng tiền nhìn về phía hậu kiếm. Người nói cho nàng phát tài đi sẽ không bao giờ nữa có thể đuổi khoa cử. Mau đản về sau sẽ không có thời gian tinh lực đi nghiên cứu học vấn. Nàng không thèm để ý, này có cái gì. Khắp thiên hạ nhiều ít người đọc sách. Mấy cái thật có thể làm quan. Liên tính đương quan, còn không nhất định có như vậy kiếm tiền. Nghĩ đến Lao Tam Trung Tú Tài đều là 20 tuổi năm ấy, lúc sau chẳng sợ vào phủ học cũng là thiếu thiếu lấy chút bạc trở về, một tháng nhiều lắm 3 năm lượng số. Lại xem mau đản. Hắn nói mỗi ba tháng có thể lấy một lần chia làm, ít nhất hơn một ngàn số. Mao đản mới bao lớn. Hắn mới 14-5 tuổi mà thôi, này nhi tử không bạch làm nàng nhọc lòng, thật là đáng giá. Trần thị một đường đều ở cân nhắc muốn nói như thế nào phục nam nhân, nàng có tự tin nhất định có thể thành, nghĩ có lẽ quá trình sẽ có chút nhấp nô. Tình huống cũng không sai biệt lắm, nghe nói Mao đản bỏ học đi viết thư đi, còn nghe nói hậu sơn cư sĩ thật sự là hắn. Vệ đại lang khí tạc, hỏi Trần Thị như thế nào không đem người trói về tới. Hắn cái hôn trướng, hắn phản thiên. Lúc này cần thiết thỉnh ra pháp, đánh chết cũng không đáng đau lòng. Trên đời này nào có nói cha mẹ không phải nhi tử. Chẳng sợ mỗi người đều mắng hắn vệ đại lang là ngốc hóa, làm nhi tử cũng không lo đề. Hết thể mắng chửi đều đang xem đến ngân phiếu lúc sau tiêu âm, một ngàn nhiều hài. Về Đại Lang từ sinh hạ đi vào hiện tại chưa thấy qua nhiều như vậy tiền, hắn cho rằng chính mình đời này đều kiếm không đến, tưởng cũng không dám tưởng. Kết quả bà nương nói này chỉ là lần đầu tiên chia làm, về sau đều có, vẫn luôn có. Còn nói Mao Đản hắn muốn tranh cái này tiền nhất định phải muốn như vậy viết, hắn không thể viết Lão Tam không phải, chửi bới mệnh quan triều đình sẽ bị trộm tới quan đại lao. Lại nói, ta phủng Lão Tam, Lão Tam không cùng ta so đo. Này tiền liền tránh vững chắc. Nếu là viết không chúng xem chọc lão tam không thoải mái, chẳng sợ không cho nha môn trảo chúng ta, hắn tu thư một phong là có thể chặt đứt sinh ý, thậm chí tiệm sách bên kia cũng không dám cùng Mao đảng hợp tác. Nhân ra là tam phẩm quan to, là quan lão gia, ta là cái rắm. Hắn cha ngươi ngẫm lại ta ăn qua đầu khổ thiếu sao? Nếu là tổng cộng trên dưới 12 sinh ý không nói người, ta đều không thể xem hắn xứng bậy. Đây là trên dưới một trăm hai vấn đề. Ta trong tay liền một ngàn nhiều hai, về sau không chuẩn một vạn lượng vạn đều có. Người muốn ăn gì ăn gì, tưởng xuyên gì xuyên gì, cũng không cần lại cày ruộng cày ruộng. Chúng ta đại nhưng dọn vào thành, chủ đại trạch viện, mua nhà hoàn hầu hạ. Chúng ta dọn mặt khác huyện thành đi, ai nhận thức, còn sợ ai nói. Vệ đại lang trong lòng có chút dây ruộng, nói như thế, vệ đại vệ nhị hai đối phu thê bên trong, trần thị nhất trắng ra. Nàng trắng ra yêu tiền. Những người khác nhiều ít đều là đã đòi tiền lại muốn mặt, liền không nàng khoát phải đi ra ngoài. Cũng muốn quái vệ đại lang đương như vậy nhiều năm phủi tay cha, hắn mỗi ngày làm việc không sao còn quá, mấy cái hoa đều là trần thị giáo. Muốn nói đầu dưa mao đản so với hắn ra ai đều thông minh, tính tình lại có chút giống như mẹ ruột, vì cầu tài hắn khoát phải đi ra ngoài. Phát hiện thương cơ lúc sau trực tiếp bỏ học dốc lòng phát tài, này hành động lực không phải ai đều có. Trân Thị phí chút sức lực hướng người, thật vất vả đem vệ đại lang thuyết phục, nghĩ chính mình thành thư thượng vai hề hắn trong lòng vẫn là không quá thoải mái, lại không chuẩn bị làm bao đáng ngừng. chân Thị có cái nói thật sự đối. Trong lòng khó chịu là nhất thời, qua này trận liền hảo, bần cùng mới là bi kịch chi nguyên. Bọn họ nháo phân ra cũng hảo, cái gì cũng tốt, nhưng cái đó hư thanh danh không đều là bởi vì tiền dựng lên. Người tồn tại làm gì cùng tiền không qua được, Hắn thật liền không tính toán thi khoa cử. Viết cả đời thư sao. Cũng không tinh lực đọc, ngươi cho rằng viết thư liền dễ dàng. Không tốn tâm tư. Ta nhi tử cũng là vất vả kiếm tiền. Hắn nói kia đầu cũng thúc giục đến lợi hại, bởi vì hưởng ứng làm cho hắn rèn sắt khi còn nóng tranh thủ năm sau liền đem cuốn nhị ra. Ngươi ngẫm lại chúng ta ở nông thôn ăn tiết liền không cái thanh tĩnh, lại nói chuyện này. Làm không hảo còn muốn cùng cách vách cái cổ làm hắn trở về không chậm trễ công phu. Trần thị tiểu tâm đem quan phiếu thu hồi tới, tàng hảo mới nhắc nhở nam nhân, mau đảng nghỉ học, ở chấn trên đợi không trở lại, nhà ta lại ở thời điểm này đã phát tài, ta xem việc này tàng không được sớm hay muộn sẽ đâm thủng, đương ra ngươi thanh tình điểm, quay đầu lại lao nhị hắn ép hỏi lên ngươi đừng há mồm liền nhận lỗi, nếu là hắn đưa ra nói phân tiền ngươi cũng không thể đáp ứng. Chúng ta mau đảng viết đều là chuyện thật, hắn không phục thượng nha môn cáo đi. Ngươi xem nha môn lý không để ý tới. Ta trước kia là làm mỡ heo che tâm, cho người ta khuyến khích làm ra như vậy nhiều không đúng sự. Hiện tại nhớ tới phi thường hối hận, cảm thấy không nên làm đại gia hiểu lầm lao tam, tình nguyện lương beo beo danh cũng muốn đem tình hình thực tế công bố ra tới, này có cái gì không đúng. Ta ban đầu làm sai, như vậy cũng cho là cấp lao tam bồi tội. Đáng giận không phải chúng ta. Là chết không thừa nhận một hai phải đem sai lầm hướng người khác trên người đẩy những cái đó. Chẳng phân biệt tiền cấp nhị để bọn họ. Phân tiền. Bọn họ lại không xuất lực dựa vào cái gì lấy không tiền. Mắt thèm làm hổ hoa khắc viết một quyển đi, lại không ai cản hắn. Trước kia nghèo thời điểm, Trần Thị không hiểu tăng phòng, tổng cảm thấy bọn họ môi, phát đạt lúc sau cấp huynh đệ ra lực quá ít. Hiện tại mau đảng kiếm tiền, một ngàn nhiều hai dao cho đương nương trong tay. Trần thị tâm tình đột nhiên liền bất đồng. Nàng lập tức thông cảm vệ thành, ngẫm lại xem, kiếm tiền dễ dàng a, Đều phân ra bằng gì còn phân tiền. Ngươi nói đại phòng cùng tam phòng đều hảo duy độc nhị phòng còn không thấy khởi sắc. Liên tính hắn không thấy khởi sắc, trong nhà đồng ruộng cũng không ít, ăn đến no ăn mặc ấm còn muốn cái gì tiếp tế. Nếu là kinh thành bên kêu biết trần thị này tâm tình biến hóa, đánh giá sẽ không cảm động. Từ trên người nàng ngược lại nhìn ra chính là đa số người hiện thực. Nghèo thời điểm tưởng phát tài sự, thật phát tài mới sẽ không kéo thân thích. Người làm nàng nói, tiền lại không phải bầu trời rớt, liền tính mao đản thật là dính hắn tam thúc quang, hắn lại không dính nhị phòng quang. Nhân ra mua thư người xem chính là vệ thành chuyện xưa. mao đản nói hắn chuẩn bị đưa cái tin đi kinh thành tiêu đầu, bản mẫu không tiễn, trực tiếp đem việc này nói nói, chuẩn bị một chút lao tam. Chúng ta về sau liền không trông trọn, phía trước phân đến kia 5 mẫu vừa lúc chuyển giao cấp nhị phòng, cho là ngươi làm đại ca tâm ý. Giấy không thể gói được lửa, sau lại mau đảng các loại cổ quái đã bị trong thôn biết, lại có người nói trước mấy tháng đã từng thấy hắn thường xuyên ra vào tiệm sách, cùng hắn cùng trường hỏi thăm đều nói hắn đích xác ở viết đồ vật Cái này đại gia nhận định, hậu sơn cư sĩ là hắn, nhất định là hắn. Lý thị trực tiếp nháo đến cách vách, muốn bắt cái cách nói. Chân thị tay cắm ở trên eo, cách nói. Ngươi muốn cái gì cách nói. Ngươi mau đản bằng gì như vậy viết. Hắn như vậy viết ngươi không đem người trói về tới thỉnh ra Pháp đánh chết hắn. Ngươi không giao hấn mắt thấy hắn bại hoại ta thanh danh. Lý thị bình thường nói chuyện đều còn luyện chuyển, cứ như vậy cấp thời điểm không nhiều lắm. Nàng hợp với tam hỏi xuống dưới, cho rằng lão đại gia nên trốn dạng, kết quả đâu. Chân thị một chút cũng không có. Quả thực đem chính mình biên kia một bộ cách nói đem ra, còn hỏi lại nàng bằng gì không thể viết. Kia thư thượng có nào một câu là nói bữa? Không đều là sự thật. Ngươi nói mao đản bôi nhỏ ngươi. mao đản bôi nhỏ ngươi gì? Không phải ngươi cùng ta nhắc mãi tủy ý lao tam xui xẻo đi xuống không phải biện pháp. Lúc ấy ngươi còn hỏi ta mau đản về sau không đọc sách. Hắn muốn đọc sách tiền từ chỗ nào tới? Ta chính là ngốc, làm ngươi khuyến khích làm không ít chuyện ngu xuẩn. Hiện tại ta tỉnh lại, ta làm mau đản hoàn nguyên chân tướng còn không được. Lý thị thật muốn hộc máu, thầm nghĩ ngươi tỉnh lại ngươi, bằng gì kéo ta xuống nước. Ngươi vui là ngươi, hắn như vậy viết ta chính là không được, ngươi đương nương mặc kệ, ta làm nhị thẩm cũng muốn nói nói hắn. Mau đản người đâu? Làm hắn trở về, lập tức trở về. Chân thị không ứng. Lý thị rối tay muốn túng hắn, chúng ta đăng khoa còn muốn đọc sách thi khoa cử, hắn đừng liên lụy chúng ta. Liên lụy? Có gì liên lụy? Chớ nói làng trên sống dưới, nhà ta về điểm này sự trong huyện ai không biết? Ngươi không chuẩn mau đản viết nhân ra liền sẽ không nói. Đệ mội ngươi sao liền chấp mê bất ngộ đâu? Ta đều biết sai rồi, ta nguyện ý sửa lại, ta lại không dỗi tay hỏi tam đệ muốn đổ vật, còn giúp hắn giữ gìn thanh danh. Ngươi như thế nào càng muốn phản làm? Lý thị cho nàng tức giận đến từng đợt chóng vắng đầu, ngày mùa đông ngực còn buồn. Nàng hoán một chút, đại tẩu hai ta ai không biết hay. Ngươi cũng đừng nói này đó tới có lệ ta, ngươi lúc trước còn cùng ta cùng nhau thoa mạ viết thư, hiện tại buông tay mặc kệ là vì sao? Có phải hay không hắn cho ngươi tiền? Hoặc là ngươi cho ta phân tiền, hoặc là ngươi khiến cho Mao Đản đừng viết. Ta không có tiền. Muốn thật không có tiền ngươi sớm đem người trói về ra tới, Mao Đản người đâu? Hắn ở đâu? Trần Thị mặc kệ nàng. Dù sao chúng ta không nợ ngươi gì, ngươi một hai phải lấy chỗ tốt liền đem láo tam đưa kia năm mẫu đất cầm đi trồng trọn, mặt khác tưởng đều đừng nghĩ, ta nhưng không giống tam đệ muội như vậy dễ nói chuyện, ngươi muốn nháo ta coi như toàn thôn mặt cùng ngươi bẻ xả, lại không thượng nha môn bẻ xả đều được. Phân ra mười mấy năm, ta là ăn ngươi một cái mẹ vẫn là uống lên ngươi một mụn thủy. Ta thiếu ngươi gì? Bằng gì phân ngươi tiền? Ngươi liền nói bằng gì? Ngươi muốn cảm thấy viết thư cái này nghề kiếm tiền cũng làm ngươi hổ hoa viết ra, hắn lại không phải không biết chữ, phát tài lộ bại ở chỗ này, ai sẽ cản ngươi không thành. Ta liền nhắc nhở một câu, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn làm hổ hoa đi đổi trắng thay đen, bôi nhỏ mệnh quan triều đình là tội lớn, muốn trượng đánh quan đại lao, ngươi cả nhà nếu là vì việc này cấp chào đi vào, ta sẽ không đi đưa lao cơm. Khương mật gả lại đây đều có chỉnh 10 năm. Trần Thị Lý Thị làm chị em dâu nhật tử càng dài, 16-7 năm đều có. Từ trước ở dưới một mái hiên ở, chẳng sợ phân ra cũng không vài bước xa. Chị em dâu hai người mỗi ngày muốn gặp mặt, đặc biệt gặp gỡ một ít việc. Nàng hai thường xuyên đánh thương lượng, cho nhau chi gian quá quen thuộc hiểu biết. Lý Thị đặc biệt biết Trần Thị. Nàng đã nghe nói kia thư bán đến đặc biệt hảo, lường trước mau đản tránh đồng tiền lớn. Nếu không phải như vậy, đại phòng kia đầu sẽ không như thế sống yên ổn. Lý thị hỏi thành thị mau đản cho bao nhiêu tiền. Ba năm mười lượng bạc đã làm cho bại hoại thanh danh. Ngươi hái sao tưởng tùy ngươi cao hứng, nói đến này phân thượng ta cũng không sợ nói cho ngươi. Hiện tại mau đản có tiền đồ ta cùng hắn cha không cần trên mặt đất bảo thực, chúng ta đi theo cũng muốn dọn vào thành đi. Kia năm mẫu đất ngươi xem trọng sang năm ngươi loại, coi thường còn có ta nhà mẹ đẻ, dù sao sẽ không không. Đến nơi khác ngươi không cần tưởng. Ngươi muốn cảm thấy Mao Đản viết nào sự kiện không thật ở ngươi liền đi cáo cấp nha môn thẩm đến nỗi nói bất hiếu tội danh tưởng đều đừng nghĩ khấu thượng thư là ta đồng ý Mao Đản viết, ta cùng hắn cha đều đồng ý trước nay chỉ nghe nói con cái hiếu thuận cha mẹ không nghe nói còn muốn hiếu thuận chú thím Nhi Trần Thị còn ngại không thoải mái lại nói ban đầu ngươi lấy ta đương nốc tử hồi hồi làm ta đương mở đường tiên phong ta lười đến nói Lao Tam phát đạt ngươi tưởng lấy chỗ tốt. Bao đảng tiền đồ còn tưởng dính vãn bối quang. Có phải hay không tiện nghi chiếm không đủ? Nhà ngươi đến có hai mươi tới mẫu đất, còn nói muốn mua xe bò, có thể không đủ ăn mặc. Cách nôn nói cứu cấp không cứu nghèo, ngươi hôm nay thiếu kia một lượng bạc tử sống không được cùng ta mở miệng ta cho ngươi cũng không gì, không nghe nói nhà ta phú liền phải cấp phân ra đệ đệ phân bạc. Đối lập Trần Thị, khương mật thật là thái thái quá muốn mặt. Trần Thị loại người này, là xuẩn, tính tình lại cấp. Thường xuyên bị kéo ra tới đường thường, bất quá ngươi muốn cùng nàng cái nhau cũng phiền, nàng không biết xấu hổ ngươi xảo không thắng. Lý thị trước mắt từng trận biến thành màu đen, cắn răng hỏi hắn, ngươi muốn chính mình không vui ai có thể khuyến khích được ngươi. Ta tám lạng nửa cân ngươi hiện tại tưởng đem vấn đề toàn đẩy cho chúng ta, đem bản thân trích sạch sẽ, tâm quá tối. Ai hái được? Ai đem vấn đề toàn đẩy cho ngươi? Ta làm bao đản điểm tô cho đẹp quá ta sao? Không đều tình hình thực tế viết. Ngươi cảm thấy khó chịu là bởi vì ngươi không nhận thức đến chính mình sai lầm. Ngươi muốn nhận thức đến liền biết không hiếu thuận cha mẹ còn khắc nghiệt huynh đệ ai vài câu mắng cũng là xứng đáng. Ban đầu vệ thành phú, hai cái ca ca cùng nhau nghèo, Trần Thị Lý Thị liền tính cho nhau có cái nhìn cũng giấu ở trong lòng, ít nhất các nàng là một cái lập trường. Hiện tại mau đản đi theo cũng đã phát, cũng chỉ có nhị phòng nghèo, nàng hai tự nhiên không biện pháp hòa khí ở chung. Từ trước bất quá là ghen ghét, ghen ghét hương mật mệnh hảo. Hiện tại đâu? Lý thị chân tình thật cảm căm ghét thượng nàng đại tẩu, nàng hiện giờ không cảm giác tam phòng thua thiệt nàng, nàng cảm thấy đại phòng mới là thai họa vì phát tài hố bọn họ, hố bọn họ còn không có tính toán phân tiền ra tới. Làm hồ hoa viết. Hồ hoa lúc trước học được rất chậm, chỉ là nhận thường dùng tự liền không đọc, mỗi ngày khiêng cái quốc xuống đất, hắn có thể viết ra tới cái gì. Hai người gì đều không rảnh lo, ở viện bá thượng trực tiếp xảo phiên. Mùa đông trong đất sống thiếu, hương thân rất nhiều đều ở nhà làm điểm thủ công, làm cây chổi đòn gánh biên sọ gì. Nghe được xảo lên, lục tục có người ra tới xem náo nhiệt, đi theo nghe xong vài câu, nhận chi đều sụp đổ. chương 161-161 Chẳng sợ bên ngoài thư bán điên rồi, ở nông thôn người đọc sách không nhiều lắm, làng trên xóm dưới thêm cùng nhau cũng không bao nhiêu người xem qua. Biết có cái hậu sơn cư sĩ thuần túy là lục tục có người tới hỏi thăm, thắc này cổ nhiệt triều phúc, gần nhất không ngừng có người suy đoán viết thư rốt cuộc là ai. Hiện tại bọn họ đã biết, là vệ đại thuận A. Làm nhi tử viết nhà mình sự lại không thổi phồng cha mẹ, chuyện này các hương thân liền xem không hiểu, nghe trần thị buồn buồn một hồi nói bọn họ có chút minh bạch. Nhìn dáng vẻ là kiếm lời đồng tiền lớn, hán nương xem ở tiền phân thượng liền không so đo, có vệ đại làng phu thê đứng ra hộ. Hắn sợ cái gì? Chân thị nhà mẹ để đi theo tới một chuyến, hỏi có phải hay không thật sự? Đại thuận hắn lấy về tới nhiều ít làm người liền thanh danh đều không để bụng. Thanh danh? Đừng nói ta vốn dĩ liền không dư thừa hạ nhiều ít thanh danh, ta chỉ hỏi hỏi ngài, người nhà quê thanh danh đáng cái gì? Nói như vậy không rõ, kia đổi cái cách nói, nếu là cho ngươi 300 lượng bạc. Chân thị còn chưa nói xong, hắn lương trước một bước kích động. 300 lượng? Bao đản cho ngươi 300 lượng nhiều như vậy. Nói nàng lại tự mình lầm bẩm, ai muốn bạch cho ta 300 lượng, làm ta quỳ xuống kêu tổ tông đều được. Ta đời này trên tay tiền nhiều nhất thời điểm cũng mới 30 lượng, kia đều không ít. Trân Thị cười cười, hỏi 300 lượng tính cái gì? Cháu ngoại hắn rốt cuộc lấy về tới nhiều ít. Ngươi gạt bên ngoài những người khác, tổng vẫn là cùng nương giao cái đế. Nương nghe nói đi, cái kia thư mới ra một quyển, mới vừa viết đến Trung tu Tài. Mặt sau mao Đảng hắn còn ở viết. Hắn cùng người hợp tác, hắn viết, bên kia phụ trách đớn bán, tránh tiền ngang nhau, ba tháng đưa một hồi tới. Lần đầu tiên thu vào đã ở ta nơi này, không tính rất nhiều, cũng có một ngàn nhiều lượng bạc. Nay tiền vừa đến tay, trần thị kia tư thái liền bày ra tới, nhìn nơi nào còn có thường lui tới keo kiệt bộ dáng, Nàng nói được khinh phiêu phiêu phiêu, nàng nương hoàn toàn choáng váng, quá một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Ta liền nói thư thượng viết bất lợi với ngươi, ngươi sao ngốc đến liền kia đều nhận. Ta là không thông minh, cũng không xuẩn đến kia phân thượng, loại này trái phải rõ ràng có thể không rõ. Cùng ngài nói câu trong lòng lời nói, mao đẳng cũng không oan uổng ai, chúng ta lúc trước còn không phải là như vậy tưởng. Hắn đúng sự thật viết ta trách hắn làm gì. Hắn một năm tránh mấy ngàn lượng trở về, đừng nói viết điểm tình hình thực tế, chẳng sợ vu oan bôi nhỏ ta lại có quan hệ gì. Trần thị hắn nương đi theo gật đầu, bên ngoài vì mấy lượng bạc có thể đánh giết cá nhân, có thể lấy như vậy nhiều tiền quản hắn nói gì. Nghết ở trong tay tiền mới là thật sự. Ta cháu ngoại có bản lĩnh, ngươi hiện tại thật đúng là hảo, hết khổ, sau này không cần xem ai sắc mặt chịu ai khí. Bao đản nói hắn vẫn là dựa vào hắn thúc ở phát tài, quan hệ không thể làm đến quá xấu, chuyện xưa muốn tiếp tục biên không được thường xuyên cùng kinh thành lui tới. Lời này không cần thiết đối phụ lao hương thân nói. Trần Thị chịu nhà mẹ để khen tặng, nghe thoải mái nói đi theo chuẩn bị đi chọn mua vài thứ, quá cái phí năm. Nương ngươi quay đầu lại bồi ta một đạo đi, ta cũng cho ngài mua bố làm hai bộ xiêm y cho ta cha đưa điểm hiếu kính. Chuyện này ngài đã biết trở về cùng cha bọn họ nói rõ. Sau này nhà chúng ta chớ có nói lao tam không phải, người hỏi tới đều chiếu ta nói, rằng chúng ta ban đầu làm được không đúng, hiện tại tỉnh lại, sửa lại. Đối ngoại muốn nói thư là ta cùng đương ra đồng ý đại thuận viết, làm hắn thuyết minh một cái tình hình thực tế, đỡ phải bây giờ còn có người hiểu lầm lao tam. Đạo lý này vẫn làm Mao đàn nói. Hắn nói gì? Nói làm người quan trọng nhất chính là biết ngươi muốn gì. Ngươi không phải vệ thành, không kia năng lực, cũng đừng tưởng quyền thế danh lợi cùng nhau thu, muốn cái gì đều đến trả giá đại giới, có xa mới có đến. Trần Thị cảm thấy lời này đặc có đạo lý. Nàng hiện giờ lại không dám cùng Tam phòng đối nghịch, Mao Đản có thể viết thư kiếm tiền không cũng dựa vào cái này có bản lĩnh thúc thúc, nếu không phải lão tam hôn đến hảo, viết ngoạn ý nhi này ai sẽ xem đâu. Trần Thị hiện tại không những không đỏ mắt kinh thành kia đầu, còn ước gì hắn tiếp tục thăng quan, lão tam kia đầu động tĩnh càng lớn, Mao Đản mới có nhưng biết đổ vật. Nhà mẹ đẻ người bị đuổi đi, Trần Thị còn tưởng trở về cùng vệ đại lang thương lượng ăn Tết cùng với quá xong năm chuyển nhà sự. Điên nàng không nghĩ loại, ở nông thôn cũng không nghĩ đãi, hiện tại nằm mơ đều tưởng dọn vào thành, chù gạch xanh nhà ngói khang trang, làm cái gì đều có người hầu hạ. Trần Thị nhéo quan phiếu cộng lại này đó, có khi sẽ tưởng lần sau không biết có thể lấy bao nhiêu tiền. Một khác đầu vệ nhị tìm tới vệ đại, muốn hắn lấy cách nói, lời trong lời ngoài một cái ý tứ, làm đại ca vì phát tài liền hố huynh đệ. Nếu thuyết thư còn không có viết, hoặc là còn không có kiếm tiền, Vệ đại Lang có lẽ đã đem Mao đảng ngăn lại tới. Hiện tại chậm. Không nói đến người đều sẽ không cùng tiền không qua được, chỉ nói cái này sống, không phải Mao Đản không nghĩ làm là có thể đỉnh. Mắt thấy thư bán đến hảo, Mao đảng cùng đối phương một lần nữa lập khế thư, kia phía trên minh bạch viết hai bên phân biệt yêu cầu làm cái gì cùng với như thế nào chia, này đối hai bên tới nói đều là thuốc căn thần, bên kia bộ ước đều có thể bị cáo thượng nha môn. Hiện tại không có đường rút lui cũng không có khả năng quay đầu lại. Người đâu, đầu tiên khẳng định cố nhà mình. Hắn đương cha không tiền đồ, chưa cho bà nương nhi tử hảo sinh hoạt, làm nhi tử năng lực lớn, hắn còn có thể kéo chân sau sao. sao. Vệ nhị lang tìm tới đại ca này đây vì đại ca thật thà chất phát, không giống đại tẩu như vậy lãi nặng, dễ nói chuyện chút. Kết quả hắn ca cho hắn một cái bứa tạng, nói, lão nhị ngươi nói làm ca ca không thể hố huynh đệ nhưng ta 10 năm trước không phải hố quá lao tam. Phân ra là một hồi, ngươi muốn quải điền lại một hồi, ngươi lúc trước vì quải 3 năm mẫu đất phát động toàn thôn tới cửa trách phỉ nổ, thiếu chút nữa làm hư lao tam thanh danh. Đại ca ngươi nói lời này là ý gì? Không ý gì, đương cha không bản lĩnh, làm nhi tử có thể kiếm tiền, ta có thể cản hắn. Ta ngăn đón hắn hắn nếu là làm không thành khác xấu ngất ức không phải ta tội lỗi Vệ nhị lang không thể tin được có thể nghe thế phiên lời nói, hắn nhìn chầm chầm đại ca nhìn nửa ngày giống như mới nhận thức đối phương, ta đây làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Ta thanh danh. Còn có cái gì thanh danh? Không thứ này người ta nói khởi đôi ta cũng không câu tốt. Bọn họ như vậy nói, ta có thể phản bác, ngươi thừa nhận ta như thế nào phản bác? Đăng khoa về sau không được bị người chê cười. Khảo tú tài muốn người người bảo đảm. Ai sẽ bảo hắn Ngươi cấp một vài lượng bạc liền có người bảo Ai sẽ cùng tiền không qua được Tiền Tiền đều là ngươi mau đảng kiếm lời Ta đâu ra tiền Lao nhị ngươi cùng cha mẹ khóc than liền tính Đừng cùng ta khóc Ta ở gần đây Ngươi có bao nhiêu mà ta biết Trong đất thu hoạch có thể đổi bao nhiêu tiền ta cũng biết Phân ra phân liền không nói Sau lại chính ngươi mua chút Hơn nữa lao tam tặng kia 5 mẫu Lúc ấy chính là mười mấy mẫu đất Từ cha mẹ thượng kinh đến bây giờ 78 năm có, ngươi trong tay ta biết đến liền có hơn 30 mẫu. Phân ra phía trước chúng ta mười mấy mẫu đất nuôi sống cả nhà, hiện giờ hổ hoa cũng chưa thành thân, ngươi hơn 30 mẫu quá không được nhật tử. Đại ca ngươi ban đầu không phải như vậy, có tiền huynh đệ liền không nhận. Trần thị nàng có câu nói nói đúng, thân thích chi dàn cũng là cứu cấp không cứu nghèo, chớ nói các ngươi không nghèo. Trong tay nhéo hơn 30 mẫu đất, còn có thể là người nghèo? Trong thôn nhà nghèo tam mẫu đất đều không có. Hai huynh đệ đoàn kết ở bên nhau mười mấy năm, hiện tại cũng trở mặt. Kinh thành bên kia cũng không biết cái này tình huống. Nếu là biết, không cần vệ thành đánh giá, vệ ngạn là có thể nhớ tới một câu, thiên hạ ruộn ràng, toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi hướng. Không quan tâm huynh đệ vẫn là bằng hữu bình thường quan hệ lại hảo, nói tiền liền không thân thiết. Giống vệ thành như vậy giúp bằng hữu huynh đệ tính hào phóng. Giống vậy vệ đại lang phu thê ban đầu cảm thấy tam phòng giúp bọn hắn quá ít, hiện tại chính mình có tiền, lấy ra tới chợ giúp huynh đệ còn không bằng vệ thành lúc trước. Lúc ấy vệ thành nghèo, còn cấp quê quán tặng tiền làm mua đất. Hiện tại vệ đại lang so với lúc trước vệ thành giàu có, cũng chính là đem bạch đến kia 5 mẫu chuyển cấp nhị phòng, khác không có. Ngươi hỏi hắn không tiếp tế huynh đệ. Hắn hỏi lại nhà ngươi có hơn 30 mẫu ruộng tốt huynh đệ dùng đến tiếp tế. Vệ Thanh nhìn đến kia quyển sách sau, liền nói muốn hỏi cái rõ ràng, nhìn đến đế có phải hay không mau đàn viết, còn muốn biết đại ca đại tẩu là cái cái gì cách nói. Hắn viết tin đi, này phong thư vào thôn đã là năm sau, vẫn là đưa đến đại thúc công kia đầu. Vệ Thanh ở trong thư nhắc đến hắn túc châu cùng trường tặng một quyển sách đi lên kinh thành, kia thư kêu vệ đại nhân truyền kỳ, hỏi trong nhà có biết hay không. Đại thúc công xử con cháu đi tìm vệ đại lang, nói cho hắn tam lang gửi thư hỏi đến thư sự, làm mau đảng chính mình cấp cái công đạo. Lúc này vệ đại lang phu thê đang ở chuẩn bị chuyển nhà, nghe nói kinh thành hỏi tới, có chút kinh ngạc, lại có chút trở dạng, tam lang làm sao mà biết được. hắn nguyên lời nói là như thế nào nói? Sao cái thái độ? Nói từ hậu sơn cư sĩ đoán được viết thư chính là buồn thôn người, muốn biết là ai? Ta khuyên ngươi làm mau đảng tự mình viết phong thư đi cấp tam lang nói rõ, không nghĩ đoạn tài lộ liền hảo làm cái công đạo bằng không tam lang hắn làm quan muốn đoạn ngươi sinh ý còn không đơn giản. Chẳng sợ vệ đại phu thế nói được lại thể diện, ai không biết bọn họ là vì phát tài sửa miệng. Cái gì nhận thức đến sai lầm tỉnh lại, lừa quỷ. Đại thúc công bên kia kỳ thật có chút khinh thường cái này cách làm, lại nghĩ nghĩ, viết thư thật là không ăn trộm không cướp giật đứng đắn kiếm tiền, lại nói mau đản hắn cũng không có đổi trắng thay đen. Việc này nhất hẳn là tức giận vốn là hắn cha mẹ, hắn cha mẹ không nói gì. Những người khác có cái gì cái gọi là Mọi người đều biết mau đảng tránh đồng tiền lớn Không phải mấy chục một trăm lượng số Trần Thị nhéo ít nhất hơn một ngàn lượng bạc Vì hơn một ngàn lượng bạc đừng nói giảng một câu lời nói thật Chẳng sợ từ không thành có sự hắn cũng có thể nhận hạ Nhiều như vậy tiền bãi ở trước mặt Hắn sao có thể ra bên ngoài đẩy Nóc tử mới đẩy